Trong lúc Lý Trọng Mạnh đi tắm tôi vội vàng về phòng thay đồ. Vì bị hôn mê nên dạo gần đây tôi đã gầy đi rất nhiều Sắc mặt cũng trở nên nhợt nhạt Tôi không muốn Lý Trọng Mạnh lo lắng Bèn đánh má hồng và trang điểm nhẹ Khiến cả người tư tắn lên rất nhiều Khi mở cửa phòng Lý Trọng Mạnh cũng đúng lúc đi ra Lý Trọng Mạnh mặc một bộ áo tắm trắng mút Cổ áo trễ xuống Để lộ cơ ngực săn chắc khuôn mặt tôi bỗng đỏ lên Tôi hơi cúi đầu nói Em chuẩn bị xong rồi Lát nữa em chờ anh trong phòng khách nhé Ok Giọng nói Lý Trọng Mạnh truyền vào tai tôi Tôi liền nói Em chuẩn bị xong chưa thì chúng ta đi thôi Ừ, Lý Trọng Mạnh ngửa tay đưa về phía tôi. Tôi sững người mất một lúc mới hiểu ý của anh. Dù hơi do dự, nhưng tôi vẫn đặt tay mình vào bàn tay ấy. Kim đồng hồ sắp chỉ 6 giờ, lúc chúng tôi đi ngoài đường vẫn đang kẹt xe. Đoạn đường vốn không xa lắm, giờ lại phải đi một tiếng đồng hồ mới tới. Xe chạy tới nhà Lý Nam Hào. Trong phòng khách có một quản gia và một người giúp việc, còn Lý Nam Hào đang ngồi một mình trên chiếc sofa to lớn đọc báo. Có lẽ là vì phòng khách quá lớn Nên chồng ông ấy vô cùng lẻ loi đơn độc Chú Lý Tôi bước tới chào ông ấy Nếu xét vai vế Thì tôi phải gọi ông ấy là ông nội mới đúng Vì tôi hơi trễ nên cơm canh đã chuẩn bị xong xuôi Lý Nam Hảo bảo chúng tôi vào bàn luôn Do chuyện lần trước Nên Lý Nam Hảo cũng không bắt tôi uống rượu nữa Bọn họ cũng không uống gì Bữa cơm tối nay Trông rất giống một bữa cơm gia đình hàng ngày Chỉ có bầu không khí nặng nề kia Là hơi sai sai một tí Trong lúc ăn, rõ ràng tôi cảm nhận được tâm trạng của Lý Nam Hảo không tốt lắm. Thái độ với Lý Trọng Mạnh cũng không tốt như lần trước. Một lúc sau, mọi người đã no rồi, không ai còn cầm đũa nữa. Lý Nam Hảo đứng dậy nói với Lý Trọng Mạnh. Thằng ba con ăn xong chưa? Lên đây nói chuyện với ba một lát. Vâng. Lý Trọng Mạnh không hề bất ngờ, anh ấy đứng dậy đi theo Lý Nam Hảo. Trước khi đi còn không quên dặn dò tôi. Em ở dưới lầu chờ anh, anh sẽ xuống liền. Vâng. Tôi gật đầu như gà mổ thóc. Không biết tại sao tôi luôn cảm giác sắp có chuyện gì đó xảy ra. Sau khi bọn họ đi, tôi cũng không ăn nữa. Bèn bỏ đũa xuống đi tới ngồi trên sofa. Trên bàn còn đang để tờ báo bà nãy Lý Nam Hào đọc. Tôi tiện tay cầm lên, liền nhìn thấy dòng tít. Đế quốc dung chuyển vốn đầu tư nghìn tỷ của tập đoàn hảo Thiên đã trôi theo dòng nước. Tôi sững sờ không thể tin nổi bắt đầu đọc kỹ nội dung tin tức. Nội dung viết rằng Tập đoàn Hào Thiên là một công ty đầu tư có số dự án lên tới hàng chục nghìn tỷ. Những năm gần đây, dự án đầu tư lớn nhất của tập đoàn Hào Thiên chính là nghiên cứu phát triển AI. Trong 6 tháng đầu năm, dự án này đã đứng trước ngưỡng cửa thành công, hơn nữa còn tiến hành trưng bày sản phẩm gây tiếng vàng rất lớn. Thế nhưng, mới chỉ cách đây mấy ngày, tòa nhà nghiên cứu bỗng xảy ra hỏa hoạn. Tuy không có thương vong về người, nhưng toàn bộ tài liệu nghiên cứu đã mất tích một cách kỳ lạ. Vì thế, cổ phiếu của tập đoàn Hạo Thiên đã tạm hoãn liên tục 3 ngày. Sao lại như thế, tôi thì thầm. Chẳng trách hôm đó Lý Hạo Kiệt lại như vậy. Nhất thời tôi vô cùng lo lắng cho Lý Hạo Kiệt, công ty gặp cú sốc như vậy, chắc chắn anh ấy đang vô cùng áp lực. Nhiều tiền như vậy, cho dù là tập đoàn Hạo Thiên cũng sẽ bị tổn thất nặng nề. Bỗng nhiên tôi rất muốn biết giờ anh ấy thế nào, nhưng làm gì đến lượt tôi quan tâm chứ. Tôi lấy điện thoại ra, bắt đầu điên cuồng tìm hiểu tin tức về tập đoàn Hào Thiên. Tập đoàn Hào Thiên là doanh nghiệp nổi tiếng ở thành phố Vĩnh An cũng như trên cả nước, giờ xảy ra chuyện lớn như thế khiến mọi sự chú ý đều đổ dồn về đây. Tôi ngồi đọc kỹ một thông tin trên mạng, hầu như tất cả trang web tài chính đều theo sát tình hình của tập đoàn Hào Thiên, nhất là công tác điều tra vụ cháy lần này. Trước mắt có thể xác định vụ cháy là do người gây ra, về những tài liệu bị mất tích Người ta điều tra được rằng Có người đã cài phần mềm trộm tài liệu trong máy chủ Nhưng máy chủ cần nhiều tầng mật mã Có nghĩa là trong chuyện này có nội gián Cảnh sát Giờ cũng đang giúp Lý Hào Kiệt điều tra vụ án này Tô thấp thỏm cầm điện thoại thật chặt Toàn bộ suy nghĩ của cô lúc này Đều là Lý Hào Kiệt Do sự một lúc lâu Cuối cùng tôi cũng không thể chiến thắng cảm xúc của mình Tôi cầm lấy điện thoại Bắt đầu soạn tin nhắn Nhưng có lẽ vì quan hệ đặc biệt giữa tôi và Lý Hào Kiệt dù tôi có soạn tin nhắn kiểu gì cũng không thấy vừa lòng cuối cùng tôi chỉ soạn bốn chữ anh có khỏe không đúng vào lúc chần chừ không biết có nên gửi hay không trên cầu thang bỗng vang lên tiếng bước chân đi xuống tôi vội tắt màn hình điện thoại đi hai người lý nam hào và lý trọng mạnh đang từ trên lầu bước xuống vẻ mặt của lý nam hào đã dịu hơn ban nãy rất nhiều lý nam hào đi tới trước mặt tôi rồi nói tiểu điệp Chú vừa thương lượng với thằng ba về thời gian kết hôn của các cháu. Thằng ba nói không muốn quá gấp. Vậy chú nghĩ nên đính hôn trước. Dù sao, chú đã lớn tuổi thế này rồi. Hai đứa sớm đính hôn. Chú cũng thấy yên tâm. Đính hôn. Tôi không ngờ Lý Nam Hào gọi Lý Trọng Mạnh đi là để thương lượng chuyện này. Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng. Lý Trọng Mạnh đã lớn tuổi rồi. Lý Nam Hào cũng gần 80 tuổi rồi. Đến tuổi này thì chắc chắn sẽ muốn làm gì đó cho con cháu. Lý Trọng Mạnh nhìn tôi. Sau đó hỏi bằng giọng như ngày thường Có hơi đột ngột không nhỉ Nếu không thì chờ thêm một thời gian đi Chỉ đính hôn Chứ có phải làm hôn lễ đâu mà đột ngột Hơn nữa cô Sa cũng lớn rồi Dường như Lý Nam hào sợ tôi từ chối Nên chê một câu Con là người từng trải Công việc liên miên không bao giờ hết Nhưng tình cảm thì không thể chậm trễ được Vâng vốn dĩ tôi chỉ muốn công nhận Lý Nam hào nói chất đúng Được không Lý Trọng Mạnh đi tới bên cạnh cúi đầu nhìn tôi cách một lớp kiếng ánh mắt dịu dàng của người đàn ông này chứa đầy mong chờ tôi nhìn anh nghĩ tới mọi chuyện từng xảy ra trong quá khứ Lý Trọng Mạnh thật sự rất tốt với tôi và thiểm thiểm tình yêu của anh ấy không phải kiểu mãnh liệt mà nó ấm áp trong lặng lẽ có lẽ tình cảm thế này mới có thể dài lâu tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu được nghe anh vậy Lý Trọng Mạnh nghe xong liền nhảy cẫng lên sau đó quỳ xuống nắm lấy tay tôi ánh mắt trong sáng ấy tràn đầy vẻ vui mừng Cảm ơn em, anh chắc chắn sẽ cho em mọi thứ tốt nhất trong cuộc đời còn lại của anh. Không cần thứ tốt nhất, tôi lắc đầu, chỉ cần anh luôn ở bên mẹ con em là được rồi. Ý tôi tất nhiên chính là thiềm thiềm. Ừ, cảm ơn em đã cho anh cơ hội này. Thấy anh ấy bùi như vậy, tôi không khỏi ngại ngùng. Anh mau đứng lên đi, như thế này trông giống cầu hôn quá. Ừ đúng nhỉ, chuyện cầu hôn không thể qua loa thế được. Lý Trọng Mạnh bèn đứng lên tay khẽ xoa đầu tôi. Ý em không phải thế, ý anh là thế đấy. Lý Trọng Mạnh nắm chặt tay tôi, cười tủm tỉm mãi. Dường như anh ấy không thể kiềm chế niềm vui khi tôi đồng ý lời cầu hôn của anh ấy. Lý Nam Hào không khỏi lắc đầu. Được rồi, vậy thì chốt ngày đính hôn nhé. Chú đi thông báo cho mọi người đã. Sau đó Lý Trọng Mạnh đưa tôi về. Khi ở trên xe, anh ấy hỏi tôi. Tiếp theo em muốn làm gì? Anh đề nghị ở lại thành phố Vĩnh An. Nếu rảnh thì anh sẽ đưa em đi tham thú khắp nơi, hoặc em xem em thích chỗ nào. À mà ý anh là đám thiểm thiểm về đây Chắc chắn là bố sẽ thích thằng bé lắm Ngày kế hoạch mà người đàn ông lại đang nói Tâm trạng tôi không thể vui nổi Tuy từ lâu tôi đã nghĩ rằng Cuối cùng có thể mình sẽ gả cho Lý Trọng Mạnh Nhưng giờ đến khi thật sự thành hiện thực Lòng tôi lại nặng chịu Sao thế? Lý Trọng Mạnh thấy tôi im lặng thì quan tâm hỏi Không sao, anh cứ quyết định đi Em nghĩ nên về trước Nói với sư phụ chuyện này Dù sao bên này phía nhà em không có ai cả Nếu tới đây thì còn rất nhiều chuyện cần suy nghĩ. Vì tống cầm xương và Phan Ngọc không tốt với tôi, trong lòng thì Lan Choharit mới chính là cha của tôi. Thế để anh đi cùng em. Không cần đâu, tự em về là được rồi. Anh yên tâm em sẽ ổn mà. Để Lý Trọng Mạnh yên tâm, tay tôi khẽ nắm đe bàn tay đang đặt trên cần số xe của anh. Anh im lặng một lúc rồi nói, Ừ. Sau khi xảy ra chuyện đó, Lý Trọng Mạnh đã chuyển mọi đồ đạc của tôi tới căn nhà số 1 Bình An. Ngay cả máy tính và sách vở chuyên ngành của tôi cũng được chuyển tới đó. Chúng tôi đi thang máy lên nhà, nhìn căn phòng của tôi và anh, tôi hơi do dự rồi bảo: "Em có vài việc cần xử lý." Nói xong, Bèn mở cửa phòng tôi ra. Lý Trọng Mạnh đứng sau lưng khiến tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt của anh. Lý Trọng Mạnh im lặng vài giây rồi nói: "Được rồi, vậy sau đó em có kế hoạch gì không? Ví dụ như khi nào thì về thị trấn Tô?" Em muốn hai ngày nữa rồi đi. Ừ, vậy em ở nhà phải cẩn thận đấy. Nếu cần gì cứ gọi anh nhé. Nhận ra sự quan tâm dành cho tôi trong lời nói của Lý Trọng Mạnh, tôi bỗng cảm thấy ái nái. Vì tôi quyết định hai ngày nữa mới đi là vì lo lắng cho Lý Hảo Kiệt. Tôi bước vào phòng, ngồi trước máy tính, nhìn màn hình đen thui trước mặt, đầu tôi không thể suy nghĩ được bất cứ chuyện gì. Giờ Lý Hảo Kiệt thế nào rồi? Mất đi thứ quan trọng như vậy, chắc hẳn anh ấy đã bị ảnh hưởng rất lớn. Nhưng Lý Học Kiệt sỏi như vậy chắc chắn sẽ không sao đâu. Tôi vẫn ngồi ngẩn ngơ chìm trong suy nghĩ hỗn loạn. Bất tri bất giác, tôi đã nằm trên bàn ngủ thiếp đi. Không biết đã qua bao lâu, điện thoại trên bàn reo vang. Tôi mơ màng mỏ mắm điện thoại. Thì ra là Lý Học Kiệt gọi. Không cần nói thêm gì nữa đâu. Lý Học Kiệt cắt lời tôi. Em đang ở đâu, anh muốn gặp em. Nghe xong lời nói của Lý Học Kiệt, trái tim tôi bỗng đập nhanh đến lạ thường. Tôi cũng... Bà chữ muốn gặp anh Nhưng ngẹn lại không thể thốt ra nổi Nói anh biết em đang ở đâu Anh sẽ đi tìm em Người đàn ông hơi khựng lại rồi nói tiếp Hoặc em mở cửa ra đi Mở cửa ư Tôi hơi ngẩn ra Chẳng lẽ Lý Hảo Kiệt đang đứng trước cửa nhà mình Không thể nào Ừ mở cửa đi em Lý Hảo Kiệt nói với giọng chắc nịch Tôi đứng dậy đi ra trước cửa Nhìn tay nắm cửa tôi hơi do dự Nhưng vẫn mở cửa ra Giây phút tôi mở cửa ra bỗng đèn cảnh báo trên hành lang sáng lên. Lý Hạo Kiệt đang đứng trước cửa, anh đang mặc một bộ vest, đầu tóc rối bời. Anh ấy bỗng bước vào bên trong, một tay đóng cửa lại, tay còn lại ôm lấy tôi. Sau đó, ghé sát tai tôi thì thầm, "Đừng đính hôn, đừng gả cho anh ta." Đồng thời, mùi thuốc lá, mùi rượu nồng nặc xộc lên mũi tôi. Tôi bị người đàn ông ấy ôm, nhưng lại không nỡ đẩy anh ta ra. Những lời nói của Lý Hạo Kiệt làm tôi bừng tỉnh. "Đúng thế, Hôm nay tôi đã đồng ý lấy Lý Trọng Mạnh rồi Giờ lại đang làm gì với Lý Học Kiệt thế này? Xin lỗi không thể Tôi hiểu rất rõ không được làm như thế này Nhưng tôi lại không nỡ Trái tim tôi chỉ muốn giây phút này kéo dài mãi Thế tại sao em lại mở cửa cho anh? Điều này chứng minh trong tim em vẫn còn có anh Lý Học Kiệt vừa nói vừa ép tôi vào tường Ngón tay thon dài nâng cầm tôi lên Phòng khách chưa bật đèn Chỉ có ánh Trăng chiếu rọi vào căn phòng qua cửa sổ Tôi chỉ có thể nhìn thoáng thấy khuôn mặt của anh. Anh đã gầy đi rất nhiều sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Đôi mắt sâu thẳm trước đây, giờ vằn vẹn tơ máu, nhìn là biết anh không được nghỉ ngơi đầy đủ. Xem ra chuyện lật này gây ra tổn thất rất nặng nề cho tập đoàn Hảo Thiên. Đã lâu rồi anh chưa nghỉ ngơi đúng không? Lòng tôi đau xót và lo lắng. Hơn nữa tôi không thể che giấu nổi nữa buộc miệng nói. Hay là ngủ lại chỗ tôi đi. Từ ngủ trong lời tôi hoàn toàn là nghĩa đen. Nhưng Lý Hảo Kiệt nghe xong liền ôm lấy tôi đi thẳng vào phòng ngủ Được ngủ Em đây Anh nói ngắt quãng không rõ nhưng tôi vẫn hiểu được ý của anh Ý của tôi là Anh Tôi vừa mở miệng lại nghĩ tới một việc Nếu Lý Hảo Kiệt ngủ lại chỗ tôi thì còn ra thể thống gì Tôi lập tức sửa lại Bỏ đi, anh đi đi Để tôi tiễn anh Không được Nếu em đã nói để anh ngủ cùng thì anh sẽ nghĩ là thật đấy Lý Hảo Kiệt ôm tôi thật chặt Rồi đưa tôi vào phòng ngủ, đặt tôi lên giường và đè lên người tôi. Lý Học Kiệt, tôi chỉ thanh mệt quá nên muốn anh nghỉ ngơi cho tốt thôi, chứ không bảo anh ngủ cùng tôi. Tôi ngồi dậy định xuống giường, tôi sợ mình sẽ mất đi lý trí nếu cứ đối mặt với anh thế này, vì cứ hễ gần đến anh ấy là tôi chỉ muốn ôm, muốn dựa vào anh. Rõ ràng 5 năm trước, anh đã làm tổn thương tôi nhiều đến thế, nhưng tôi vẫn... Tôi biết rõ điều đó là sai trái là vực sâu Vậy mà Cả hai không nói gì Phòng ngủ chìm vào yên lặng Không rõ lần gần đây nhất Chúng tôi kể sát bên nhau như vậy là khi nào Tôi nằm trong lòng anh Chúng tôi gần nhau đến mức Có thể nghe thấy nhịp đập con tim của đối phương Em yêu à Chẳng mấy nữa thôi anh sẽ hai bàn tay trắng Lúc đó anh có thể Sẽ không bao giờ ôm em được nữa Sao có thể như vậy được Nghe anh nói khiến tôi hơi căng thẳng Em biết vì sao tôi nói Nếu tôi cược với chú ấy Thì người thua sẽ là tôi không Lý Hảo Kiệt ôm tôi Giọng anh rất nhẹ nhàng Thấy tôi không nói gì anh tiếp tục Vì trong mắt tôi cạnh tranh kinh doanh Phải bày hết lên mặt bàn Chứ không phải lén lén đút lút Anh chỉ nói tới đây thì ngừng Tôi không hiểu Không lâu sau tôi nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của anh Anh ấy đang ngủ Tốt quá Tôi gần như không ngủ cả đêm, trời còn chưa sáng, tôi đã nghe thấy tiếng chuông. Tôi có thể đứng phía sau em, như chiếc bóng đuổi theo ánh sáng. Đây không phải là nhạc chuông lúc trước của tôi sao, nhưng tôi đã đổi nhạc chuông từ lâu rồi cơ mà. Tôi phát hiện ra đó không phải điện thoại của tôi, mà là của Lý Hảo Kiệt. Lý Hảo Kiệt nghe thấy chuông điện thoại thì mở mắt ra, ngồi dậy cầm điện thoại và nhận cuộc gọi, vẻ mặt anh trông rất nghiêm túc. Alo. Anh vừa nghe điện thoại vừa đứng dậy ra ngoài Khi sắp đi đến cửa anh mới nói Tôi biết rồi tôi đến ngay đây Phải đi rồi à Tôi nhìn bầu trời vẫn tối đen bên ngoài Giờ mới là năm rưỡi sáng Anh ấy mới chỉ ngủ được 4 tiếng mà thôi Lý Học Kiệt dừng bước Ngập ngừng một chút rồi đáp Có bàn chải mới không Đưa anh dùng đi Có đây Tôi vội vàng chạy tới phòng để đồ Tìm trong tủ quần áo một lúc mới tìm được chiếc bàn chải Đã mua từ lâu để đưa cho anh Anh bóc lớp màng bọc ra rồi cầm bàn chải và tòa Tôi đứng cạnh nhìn anh đánh răng mới phát hiện. Dù chỉ là một chút thời gian này thôi, cũng đủ khiến tôi vui vẻ rồi. Nghĩ lại cũng thấy bản thân thật dễ dãi. Lý Học Kiệt vừa đánh răng vừa quay lại hỏi tôi: Muốn đến công ty với anh không? Đi được sao? Nghe anh nói vậy tôi thấy khá động lòng. Tôi muốn đi theo anh làm gì cũng được cả. Nhưng tôi biết là mình không thể. Làm vậy thì Lý Trọng Mạnh sẽ bị tổn thương. Vậy nên tôi sửa lời không đi đâu. Anh nghe vậy thì có vẻ thất vọng. Đi đi, có lẽ sẽ không có lần sau đâu. Nhưng đi thôi, Dương Trung lái xe chờ dưới rồi. Vậy chờ tôi rửa mặt đã. Tôi không thể từ chối yêu cầu của Lý Hảo Kiệt được. Tôi đánh răng rửa mặt xong, bèn đi theo anh xuống tầng. Đến tầng hầm để xe, Dương Trung không mấy kinh ngạc khi thấy tôi đi cùng Lý Hảo Kiệt. Chào cô Sa. Chào anh. Ngồi lên xe rồi tôi mới thấy hơi hối hận Tôi phải giải thích thế nào với Lý Trọng Mạnh đây Tôi đến công ty cùng Lý Hảo Kiệt làm gì chứ Vì còn sớm Nên chúng tôi đến Hảo Thiên rất nhanh Từ ngoài nhìn vào Tuy chưa đến giờ làm việc Nhưng cả tòa nhà có vài phòng đang sáng đèn Chứng tỏ vẫn còn người đang tăng ca Ô tô đi xuống hầm đẻ xe Lý Hảo Kiệt đưa tôi đến văn phòng Để tôi ngồi ở đó Nhìn anh xử lý công việc Lúc Dương Trung báo cáo công việc với Lý Hảo Kiệt cũng không cần ngại gì tôi. Nghe Dương Trung nói thì việc lần này chắc chắn có người cố ý làm, hơn nữa các cổ đông đang tranh chấp ý kiến về việc có nên tiếp tục đầu tư vào dự án này hay không. Dù sao thì số tiền cũng lớn mà thời gian lại dài nữa, chẳng thà lấy tiền đầu tư dự án sinh lời nhanh hơn. Trong khi Lý Học Kiệt bận rộn thì bầu trời cũng dần sáng, tia sáng mặt trời đầu tiên rọi vào căn phòng, rát lên tấm thảm đen một màu vàng óng. Đẹp không? Khi tôi tập trung ngắm cảnh mặt trời mọc thì Lý Hạo Kiệt đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào, đang khoác một tay lên vai tôi. Tôi đỏ ửng mặt rồi gật đầu. Tòa nhà Hào Thiên tuy ở khu trung tâm nhưng phía trước có quảng trường nên hướng sáng rất tốt. Ngắm mặt trời ở tầng áp chót sẽ càng đẹp hơn, anh vừa nói vừa nắm lấy tay tôi. Tôi định rút tay ra nhưng anh nắm quá chặt, không chịu để tôi nhúc nhích dù chỉ một chút. Tự tôi sẽ đi. Tôi căng thẳng đáp Lỡ bên ngoài có người đột nhiên xông vào thấy thế này Thì biết làm sao Dường như Lý Hào Kiệt đọc được suy nghĩ trong đầu tôi Không lo không ai thấy đâu Anh nói xong bèn kéo tay tôi vào thang máy Đi lên tầng áp chót Tôi vốn không biết ngắm mặt trời mọc ở tầng này Lại đẹp hơn tầng thượng đâu Cả tầng này là một mặt phẳng lớn Chỉ có vài nơi ngăn cách Bởi kính thủy tinh và tường phân cách Bên trong cũng không có đồ đạc gì Đây Tôi còn đang khó hiểu thì đột nhiên nhớ lại cuộc đối thoại từ lâu về trước. Lúc đó Lý Hào Kiệt có nói muốn để tầng áp chót này làm phòng làm việc cho tôi. Tôi vốn tưởng rằng anh chỉ thuận miệng nói vậy thôi, không ngờ lại là thật. Nước mắt tôi không kiềm được mà lan dài trên má. Lý Hào Kiệt thấy tôi khóc, bèn ôm tôi vào lòng, hôn đi nước mắt của tôi. Sau đó đôi môi mỏng của anh di chuyển theo má và tìm đến môi tôi, thưởng thức hương vị của nó. Tôi nhất thời xúc động quá nên kiễng chân ôm lấy cổ người đàn ông ấy và đáp lại anh. Lý Hào Kiệt ôm chặt lấy tôi, làm nụ hôn trở nên sâu hơn, ngang tản hơn, đoạt lấy không khí trong miệng tôi từng chút một, tôi cũng cố gắng cướp lại không khí cho mình. Nụ hôn nồng nhiệt này khiến tôi nhớ lại ký ức 5 năm về trước. Tôi phát hiện ra những khoảnh khắc ngọt ngào giữa tôi và anh ít đến đáng thương, mà nhiều hơn chỉ toàn là đau khổ và xích mích. Nụ hôn này kéo dài mấy phút rồi kết thúc Khi bàn tay của Lý Hạo Kiệt Bắt đầu không ngoan ngoãn Lúc đó thì tôi đã kịp tỉnh táo lại rồi Không được Tôi đẩy Lý Hạo Kiệt ra Né tránh anh Dùng tay ôm lấy một bên má Xin lỗi tôi phải kết hôn với anh Mạnh Anh không cho phép Lý Hạo Kiệt chắn hai tay lên tường Xem tôi trong không gian nhỏ bé Giữa hai tay anh Anh rũ mắt nhìn tôi Trong đôi mắt đen thẳm của anh ngổn ngang những cảm xúc phức tạp. Nếu anh nói công ty của anh thành ra thế này, người khởi xướng phía sau rất có thể là chú ba, thì em còn kết hôn với chú ấy nữa không? Không thể nào, sao có thể là anh ấy được chứ? Tôi phản bác lại theo bản năng, xong không hiểu vì sao trong lòng tôi lại dấy lên nỗi nghi ngờ. Trước mặt tôi thì Lý Trọng Mạnh luôn dịu dàng và lương thiện, nhưng lần ở bệnh viện Thánh Tâm, khi pháo giáo đốc bệnh viện sợ hãi trước anh ấy, tôi biết Lý Trọng Mạnh Còn có mặt khác mà tôi không biết Vậy bộ mặt đó là gì Tôi không đoán được song tôi nghĩ chắc chắn Sẽ rất khác so với những gì anh ấy thể hiện ra bên ngoài Không thể ư Lý Học Kiệt bất thắc sĩ lắc đầu Vậy em có bằng lòng ở bên anh không Xếp Lý à Anh đã có vợ rồi Đừng đùa cợt với tôi như thế nữa Mặt trời đã ló dạng rồi Tôi cũng đã hoàn toàn tỉnh táo lại Đêm qua tôi quá hồ đồ Rõ ràng chúng tôi đã không thể đến với nhau Vì sao tôi còn muốn Rước thêm phiền toái vào người nữa Tôi đi về phía thang máy Lý Hào Kiệt giữ tay tôi lại Anh sẽ ly hôn. Không cần Tôi dẳng tay anh ra Xếp lý 5 năm trước khi tôi và anh ở thế gia Tôi đã nghĩ anh sẽ lấy tôi Nhưng sự thay đổi sau đó của anh Chẳng khác nào sáng một cái tát lên mặt tôi Tôi sẽ không để mặc anh đùa cợt Như 5 năm trước nữa đâu Không cố thanh minh mình là xa điệp nữa sao? Lý Học Kiệt nhìn tôi với vẻ nghiêm trọng. Anh cũng biết rồi thì tôi cần gì phải nói nữa. Giờ có biện minh nữa thì cũng chỉ là cái cố mà thôi. Lý Học Kiệt cười nhưng không nói gì. Tôi bấm nút thang máy, khi vào trong rồi mới quay lại nói với Lý Học Kiệt. Cảm ơn hôm đó sếp Lý đã cứu tôi. Nói xong tôi bèn bấm thang máy xuống tầng 1. Giờ đã 8 giờ, các nhân viên công ty bắt đầu đi làm. Tôi đi ngược dòng người để đi ra ngoài. Tôi gọi xe về số 1 Vĩnh An. Vì đang giờ cao điểm nên đường rất tắc. Tôi ngồi trong xe nhìn dòng xe bên ngoài. Đột nhiên cảm thấy mình thật ngu ngốc vì đã để Lý Hảo Kiệt vào nhà. Để anh ngủ cả đêm trên giường mình, lại còn tò mò theo anh đến tận hảo thiên nữa. Lát nữa gặp Lý Trọng Mạnh, tôi phải giải thích thế nào đây? Trái tim của tôi vô cùng bất an, giống như mình đang ngoại tình vậy. Gần 9 giờ tôi mới về đến cửa nhà, cho đến lúc này thì Lý Trọng Mạnh vẫn chưa gọi điện thoại cho tôi. Tôi mở cửa vào nhà, vừa đổi dép lê thì chu điện thoại vang lên. Hân hoàn phá bỏ lớp kén, ham muốn một cuộc sống hoa lệ. Tôi cúi đầu nhìn lướt qua là Lý Trọng Mạnh. Trùng hợp ư? Trong lòng tôi cảm thấy hơi bất an, chần chừ một lúc mới bấm nhận cuộc gọi. Alo, tối qua em ngủ có ngon không? Đầu dây bên kia vang lên giọng nam dịu dàng và hơi biếng nhác. Trái tim của tôi đập nhanh như muốn nổ tung. Anh, anh mới ngủ dậy à? Không, hôm qua bệnh viện có chút việc nên anh phải ra ngoài. Đang ở dưới tầng, định hỏi em đã ăn sáng chưa? Lý Trọng Mạnh hỏi. Trùng hợp, tối qua Lý Trọng Mạnh cũng không có ở nhà. Tôi cảm giác như trái tim mình đã ổn định lại. Chưa ăn nhưng mà em không thấy đói không ăn sáng hại dạ dày lắm, để anh lên nhà làm cho em, chút nữa nhớ qua đây nhé." Lý Trọng Mạnh nói xong bèn cúp điện thoại. Tôi vội vàng sửa sang lại đầu tóc và rửa mặt lần nữa, thấy bàn chải mà Lý Hạo Kiệt đã dùng, tôi hơi cho dự một lát, cuối cùng vẫn ném vào thùng rác. Xong xuôi đầu đấy, tôi mới đến nhà Lý Trọng Mạnh. Vừa vào cửa, mùi cháo thơm nức đã khiến bụng tôi hơi sôi lên. Thơm quá, tôi lên tiếng. Lý Trọng Mạnh đang ở trong bếp nấu cháo, tôi đi vào hỏi dò. Còn cần gì em giúp không?" Người đàn ông nọ mở vòi nước ở bồn rửa bên cạnh ra, nhìn tôi với ánh mắt đầy cương triều. "Em ấy à, rửa tay rồi chờ ăn thôi là được." "Vâng." Tôi nghe lời anh đi rửa tay. Lý Trọng Mạnh đột nhiên nghiêng người, hướng đầu về chỗ tôi, khoảng nửa giây sau bèn hỏi. "Trên người em có mùi thuốc lá này." "Có à?" Cháy tim của tôi giật thót lên tận cổ họng, tôi đưa hết tay áo bên này đến tay áo bên kia người theo bản năng, hình như không có mồ gì cả. Một lát sau, Lý Trọng Mạnh mới hỏi: "Chắc là anh nhầm." Giọng nói của anh rất bình thản, không cảm nhận được bất cứ cảm xúc nào trong đó, điều này khiến tôi hơi bất an. Tôi rửa tay xong bèn ngồi vào chỗ, chờ Lý Trọng Mạnh nấu nướng xong xuôi. Lúc ăn sáng, Lý Trọng Mạnh nghe điện thoại rồi nói với tôi rằng, người đại diện của Tống Cẩm Dương và Phan Ngọc thông qua Tô Ngọc Nhiên liên hệ với anh ấy muốn chuyển lời đến tôi rằng hai người kia muốn gặp tôi em không muốn gặp lại hai người đó cứ đúng tội mà xử thôi tôi cúi đầu tập trung ăn cháo tôi không muốn nhiều lời với Tống cẩm Dương và Phan Ngọc phải biết là tôi đã quá tuyệt vọng đến nhường nào khi bị nhốt trong phòng họp lúc ấy tôi đã nghĩ rằng nếu tôi có thể sống sót thì nhất định phải tống bọn họ vào tù cả đời đây là quả báo mà hai người họ phải chịu em chắc chứ vâng tôi đáp Sao vẫn còn người chấp nhận làm đại diện cho Tống cẩm xương và Phan Ngọc nhỉ? Hai người họ cầm chắc phần thua rồi. Huống hồ họ cũng không có tiền. Đằng sau họ còn có người khác. Lý Trọng Mạnh bình tĩnh đáp. Tựa như anh đã sớm biết điều này rồi vậy. Có người khác ư? Tôi hơi kinh ngạc. Lý Trọng Mạnh gật đầu. Anh nghe từ ngọc nhiên. Đúng là đằng sau bọn họ còn có người khác. Vậy nên em vừa trở về. Họ đã có thể nắm chắc hướng đi của em. song cụ thể là ai thì anh không biết. Cũng không liên quan gì đến em Dù thế nào đi nữa Thì hai người họ đã cầm chắc vé một chiều vào tù rồi Ừ Để anh bảo với Ngọc Nhiên là em không đi Lý Trọng Mạnh nói xong Bèn cầm điện thoại lên Thấy anh làm như vậy Tôi lại do so dự kéo tay anh lại Thôi thì gặp vậy coi như lần cuối Suy cho cùng Thì đó là hai người đã đưa tôi đến với thế giới này Lý Trọng Mạnh nhìn tôi gật đầu Cơm nước xong xuôi, tôi đi cùng Lý Trọng Mạnh đến trại giam. Sau khi đăng ký vào thăm, Lý Trọng Mạnh đứng bên ngoài chờ, còn tôi vào một mình. Khi tôi vào phòng thì chỉ có một mình Phan Ngọc ngồi trước cửa thủy tinh. Bà ta đã gầy đi rất nhiều, khiến bộ quần áo tù nhân trông rộng hơn bình thường. Phan Ngọc vừa thấy tôi đã rơi nước mắt, cầm ống nghe lên nói. Khánh, bà mẹ biết lỗ rồi, xin con đừng kiện ba mẹ mà. Khi các người giam tôi trong phòng họp muốn tôi chảy máu nhiều quá mà chết cũng đâu có thái độ thế này Tôi ngồi xuống nhìn bà ta dù biết Phan Ngọc và tống cẩm Sương có thể đối mặt với án tủ trung thân thì tôi vẫn thấy bình thường Rõ ràng là cha mẹ ruột vậy mà chẳng khác nào người dưng nước lã Phan Ngọc cầm ống nghe kích động nói Do ba con bắt mẹ làm vậy mấy năm nay mẹ đã không còn gì vậy nên chỉ có thể nghe ông ấy thôi Ông ta đã không còn là ba tôi từ lâu rồi Tôi cầm điện thoại nhìn Phan Ngọc qua lớp kính cường lực. Nếu không phải tôi chưa tới số thì chắc hôm nay tôi cũng không còn ngồi đây nói chuyện với bà được đâu. Nếu Lý Hàm Kiệt không đi tìm tôi, có lẽ tôi đã chết thật rồi. Hai tuần nằm viện, bác sĩ nói chỉ cần muộn nửa tiếng nữa thôi là tôi có thể sẽ mất mạng. Nhắc đến người cứu tôi, mắt Phan Ngọc lại ướt. Khai ngả, mẹ van con tha cho ba mẹ đi mà, bà mẹ chỉ nhất thời ngu muội thôi. Trước đây mẹ cũng khuyên ông ấy rồi Lý Trọng Mạnh đồng ý cho ba mẹ tiền thì thôi Nhưng ông ấy cứ không nghe Muốn cả nhà của con cơ Xít nữa thì tôi mất mạng Tại sao tôi lại phải tha cho các người chứ Hơn nữa với kinh tế của hai người Thì thả ăn uống trong tù còn tốt hơn cơ mà Tôi bình thản nói Thật ra sống nghèo khổ bên ngoài Thì chẳng thả ngồi tù đi Không, mẹ không muốn ngồi tù cả đời đâu Phan Ngọc bám tay lên cửa thủy tinh Mặt rắn chặt lên mặt kính Khánh ơi mẹ xin con con hãy nghĩ đến công mẹ mang nặng đẻ đau con Mà thả ba mẹ ra đi Mang nặng đẻ đau à Tôi cười lạnh Nếu không phải tôi và Tống Duyên Minh là chị em song sinh Thì tôi chẳng tin là bà sinh tôi ra đâu Làm gì có người mẹ nào Lại đối xử với con mình như vậy chứ Không phải Lúc đó cả tôi và Tống Duyên Minh Đều ở trên thuyền Theo lý mà nói Chúng tôi cùng về các người phải vui mới đúng Về một người thôi hai người cũng nên vui Nhưng hai người thì sao Hai người đã làm gì? Nếu hôm nay là Tống Xuân Minh thì hai người có đối xử như vậy với cô ta không? Dù Phan Ngọc không trả lời thì tôi cũng biết, hai người đó sẽ không làm như vậy. Người ta nói hầu sử không ăn thịt con, mà tôi không phải con của họ, chỉ có Tống Xuân Minh mà thôi. Phan Ngọc nhìn tôi, sợ sẽ chọc giận tôi nên cẩn thận đáp. Đúng vậy, vì mình nó bên bà mẹ từ bé đến lớn nên tình cảm với nó cũng hơn nhiều. Nhưng mấy năm nay, bà mẹ đều cố gắng chấp nhận con, đối xử tốt với con, xong chuyện này cũng không phải việc trong một sớm một chiều. Vậy nên các người mới muốn giết tôi để cướp nhà. Tôi nhìn Phan Ngọc không chút cảm thông, tôi nói cho bà biết, nhìn đứa xác sửa như Tống Duyên Minh, tôi hoàn toàn không hối hận vì đã sinh ra nhà họ Tống. Phan Ngọc vốn đang đầy thiện ý với tôi, nhưng vừa nói lời không hay về Tống Duyên Minh, thái độ của bà ta đột ngột quay ngoắt 180 độ, vẫn nộ gào lên với tôi. Mày nói gì đó hả Sao mình lại thứ rác rưởi được Nó Nó gì mà nó Tôi ngắt lời Ở trường thì tôi giúp làm bài tập không biết bao nhiêu lần Ngay cả thi lại cũng nhờ tôi mới qua Để cường luận văn cũng tìm người làm thuê trên mạng Vất vả lắm Mới làm nhà họ lý Mở cho studio Cuối cùng lại ăn cắp ý tưởng của một nhà thiết kế đã qua đời Hoàn toàn không tự mình kiếm ra dù chỉ một đồng Mà chỉ chăm chăm nhờ người khác đổ cơm vào mồm Hoàn toàn không cống hiến bất cứ được gì cho xã hội Người như vậy không phải rác rưởi thì là gì Tôi bình thản lên án Tống Duyên Minh khiến sắc mặt Phan Ngọc càng lúc càng tệ hơn. Khi tôi chất vấn cực cuối cùng Phan Ngọc rốt cuộc không nhịn được bèn vỗ bàn đứng dậy. Mày nói linh tinh cái gì đấy hả? Dù con bé không làm được gì thì bọn tao vẫn nuôi được nó. Các người nuôi thì cứ nuôi đi. Lôi tôi vào làm gì? Tôi sợ quái gì bà ta quát nạt chứ. Vì cổ phiếu mà đón tôi về vì chiếm lại cổ phiếu nên đẩy tôi ra kết hôn thay muốn tôi bị bà nội ghét May mà bà tỉnh táo Nếu không cũng tổn thương vì các người rồi Mày còn dám nhắc đến việc kết hôn thay à Phan Ngọc tức đến khó thở Đều do mày Hôm đó Lý Hạo Kiệt đến cứu mày Nhìn mà thằng đó là biết nó yêu mày rồi Còn đĩ mày hại chết con bé mình Sao còn cướp người yêu của nó Ai cướp Chính cô ta mới là người cướp đấy Chứ cứ lại ô nhục như cô ta thì Lý Hạo Kiệt sẽ thích hả Vì trước đây tôi từng cứu Lý Hạo Kiệt Tống Xuyên Minh còn dám nhận vơ là cô ta Tôi tức đến khó thở Cô ta chết cũng chưa hết tội đâu Nếu không vòng một vòng lớn như vậy Thì có lẽ kết cục của tôi và Lý Hảo Kiệt Cũng không như bây giờ Mày Phan Ngọc sắp tức chết rồi Cứ chỉ vào tôi rồi mãi sau mới thốt lên câu Đổ đĩ thoã Đáng lẽ ra lúc trước ta không nên nhờ bệnh viện đưa mày vào cô như viện Mà phải bóp chết mày ngay lúc đấy Lời bà ta nói Khiến tôi sững cả người Tôi cầm ống nghe lên Đứng ngây ra 3 giây mới phản ứng lại được nghi ngờ hỏi bà ta. Bà vừa nói cái gì? Ý của bà ta là bà ta biết sự tồn tại của tôi từ lúc đó rồi phải không? Chẳng lẽ không phải do bệnh viện báo nhầm mà bà ta cố tình ném tôi đi. Phan Ngọc ý thức được mình nói lỡ lời, xong đã chót thì chết. Bà ta ngồi lại ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà rồi hương giữ đáp. Mày và Minh đều không phải con tao. Con của tao đã chết từ khi ở trong bụng rồi. Cái gì? Tôi ngẩn ra nhìn Phan Ngọc Vậy là... là sao? Phan Ngọc nhìn tôi như chết lặng Lúc trước Tống cầm xương không chịu lấy tao Sau đó ta mang thai bé nói với ông ấy Ông ấy bắt đầu mặc kệ Nhưng ta biết Chỉ cần sinh đưa bé ra Thì Tống Tuyết nhất định sẽ cho ta vào nhà họ Tống Mà rủi thai Bác sĩ nói thai nhi ta mang trong bụng không khỏe mạnh Đề nghị ta hãy phá thai Sao ta có thể bỏ nó được chứ Nhưng đến tháng thứ 6 Thì nó đã chết trong bụng tao Sau đó thì sao Sau đó à Tao cứ nằm viện đến tháng thứ 10 Ngày ngày gửi hình chụp cho tống cẩm xương đến ngày sinh Tao sinh ra một thai chết Phan Ngọc ngồi đó Biểu cảm vô cùng quái dị, Vừa cười lại như vừa khóc Vậy tôi và Tống Duy Minh là từ đâu tới Tôi chỉ muốn biết việc này Phan Ngọc nhìn tôi Hôm sau vừa lúc có một người phụ nữ Chưa chồng đã chửa, Sinh ra một đôi song sinh Người nhà đó thấy mất mặt quá Nên định ném hai đứa bé đi tào tốt bụng nên nhận nuôi, nhưng tao chỉ sinh một đứa, vì bụng nhỏ nên tao chọn đứa gầy yếu hơn, còn mày thì đưa đến cô nhi viện. Nghe Phan Ngọc nói, mà đầu tôi như bị khủng bố tin tức, nói cách khác thì tôi không phải con của bà ta, tôi còn ba mẹ ruột nữa. Tôi vội vã hỏi Phan Ngọc, mẹ tôi đâu, bà ấy là ai, bà nhận bọn tôi từ tay ai? Đúng lúc này, cảnh sát của trại giam bước vào, thời gian thăm hỏi đã kết thúc, thông báo xong bẻ đưa Phan Ngọc đi. Khoan đã, tôi vỗ đơn cửa thủy tinh và gào lên. Rốt cuộc thì bà lấy chúng tôi từ tay ai, nhà đó họ gì. Phan Ngọc nói những chuyện trước kia, rồi thì gần như thay đổi hẳn. Bà ta bị cảnh sát chạy giam đẩy đi, nghe thấy tôi gọi thì quay đầu nhìn tôi nói. Cả đời này ta cũng sẽ không nói cho mày biết. Bà ta bị dẫn đi trong tiếng cười cuồng loạn, tôi ngồi ở đó mà lòng sạ xối bời. Sao lại thế? Tôi lại... Tôi lại không phải con của bà ta Nhưng vậy thì đã có thể hiểu được rất nhiều chuyện rồi Trước giờ tôi vẫn nghi ngờ Một đôi song sinh Vì sao chỉ giữ lại một đứa Còn một đứa thì báo nhầm chứ Thì sa Phan Ngọc chỉ sinh một đứa Tôi ngồi bên trong một lát Thì Lý Trọng Mạnh đi vào Anh vỗ vai tôi hỏi Sao thế em Em tôi ngẩng đầu nhìn anh Ánh mắt chất chứa đầy tâm sự Phan Ngọc nói Em không phải con ruột của bà ta Mẹ đẻ của em là người khác Nghe tôi nói vậy Lý Trọng Mạnh hơi bất ngờ Sao có thể chứ Em cũng cảm thấy không thể nào Nhưng sự thật chính là như vậy Anh nghĩ mà xem Em và Tống Duyên Minh là chị em sinh đôi Bệnh viện phải ngu ngốc cỡ nào Mới nhầm lẫn đến độ đưa một đứa vào cô như viện chứ Bà ta nói với em như thế nào Lý Trọng Mạnh hỏi Tôi nhìn cánh cửa nơi Phan Ngọc Vừa bị đưa vào Do so sự một lát mới nói Ra ngoài rồi nói Ở trong này đầu óc tôi cứ loạn cào cào không thể suy nghĩ gì được. Lý Trọng Mạnh cùng tôi rời khỏi trại giam, đứng bên ngoài, tôi kể lại chuyện vừa rồi Phan Ngọc nói cho Lý Trọng Mạnh. Nói xong tôi nhìn anh, cất giọng khẩn cầu. Anh có thể giúp em điều tra xem mẹ ruột của em là ai có được không? Được. Lý Trọng Mạnh không hề do so dự mà đồng ý ngay. Đồng thời anh khoác vai ôm tôi, "Đừng sợ, anh sẽ giúp em điều tra mọi việc. Cảm ơn anh." Tôi theo Lý Trọng Mạnh lên xe Ngồi trên xe Nhìn ra bầu trời bên ngoài Tôi lại nhớ tới Phan Ngọc Người ôm tôi đi là người nhà của mẹ tôi Thế nên cũng không phải mẹ tôi vứt bỏ tôi Vậy thì có phải bà cũng sẽ rất nhớ tôi không? Có phải cũng muốn gặp tôi? Nghĩ thế tôi nhìn về phía Lý Trọng Mạnh Bây giờ chúng ta có thể tra xem Em sinh ở bệnh viện nào Điều tra một chút về chuyện của mẹ em Dù sao tôi cũng sắp phải rời khỏi Vĩnh An rồi Ừ, nghe em hết lý trọng mạnh không hề từ chối yêu cầu của tôi dịu dàng nói Đừng lo, anh nhất định sẽ giúp em tới cùng Cảm Tôi vừa nói được một tiếng Anh đã đặt ngón tay lên bờ môi tôi Anh lắc đầu Hai ta sắp là vợ chồng rồi Không cần nói với anh câu này Vợ chồng Nghe hai chữ này mà tôi căng thẳng khẽ gật đầu Người đàn ông gọi điện thoại Sau đó nhanh chóng tra ra thông tin Của bệnh viện nơi tôi sinh ra Đó là một bệnh viện tư rất vắng vẻ ở ngoại thành Vĩnh An Nhưng khi tôi vừa nhen nhóm một tia hy vọng Thì Lý Trọng Mạnh lại nói cho tôi biết Bệnh viện này đã đóng cửa từ lâu rồi Mấy năm trước cả tòa nhà đã bị tháo sỡ Bây giờ đổi thành một trung tâm thương mại rồi Sao lại thế? Vậy hồ sơ thì sao? Tôi không cam lòng Lý Trọng Mạnh dừng xe ở ven đường mà nhìn tôi Ánh mắt có chút áy náy Bệnh viện tư không có hồ sơ tài liệu toàn bộ như bệnh viện công Huống chi năm đó còn chưa có máy tính Cho dù có lưu lại hồ sơ giấy Thì cũng không ai bảo quản Dường như anh nhận ra sự mất mát của tôi Vội vàng nói Để anh bảo bọn họ tìm một chút Xem xem có thể tìm thấy y tá làm việc ở đây năm đó hay không Rồi hỏi xem có người nào Còn nhớ chuyện này không Tôi biết đây đã là chuyện tối đa Trong khả năng mà đi trọng mạnh có thể làm được rồi Tôi gật đầu Muốn cảm ơn anh Nhưng vừa mới nghĩ tới lời anh vừa nói bèn nhịn xuống chỉ nói Vậy nhờ anh Thấy tôi nói vậy Lý Trọng Mạnh bất đắc dĩ cười Xem ra không cho em nói cảm ơn Đối với em mà nói là chuyện rất khó khăn Tôi hơi ngượng ngùng gật đầu Về bản chất thì nhờ anh với cảm ơn anh Chẳng có gì khác nhau cả Anh đặt tay lên đỉnh đầu tôi và xoa nhẹ Được rồi Chỉ cần em hiểu Anh nguyện làm mọi chuyện vì em Bởi vì anh là chồng em Chúng ta còn phải chung sống nửa quãng đường còn lại Tôi gật đầu Có lẽ chuyện của mẹ đã khiến tôi hơi buồn phiền nên ngày nói như vậy cũng không khiến tôi có quá nhiều cảm xúc. Tôi quyết định ngày mai sẽ trở về thị trấn Tô. Ăn xong bữa trưa cùng Lý Trọng Mạnh tôi về nhà thu dọn đồ đạc. Có điều thời gian dư giả và lại tôi cũng không có nhiều đồ lắm bèn copy lại tài liệu hệ thống rồi gọi điện thoại cho Khương Thanh. Coi như thử vận may chút. Có lẽ tôi may mắn sáng nay Khương Thanh vừa xuống máy bay đến Bình An ngày mai lại phải đi. Khi chị ấy nhận điện thoại của tôi Thì câu đầu tiên là Cô gái mất tích Em còn nhớ người chị này cơ à Chị cảm động chết mất Tôi hẹn chị ấy đi ăn tối Có lẽ là xuất phát từ sự trột dạ tối hôm qua Trước khi ra ngoài Tôi gọi điện thoại cho Lý Trọng Mạnh Bảo anh rằng tôi đi ăn với Khương Thanh Anh tất nhiên không phản đối chỉ nói Trước khi về bảo anh Để anh đến đón em Nghĩ đến việc Khương Thanh còn độc thân Tôi vội nói Không cần đâu Bạn em vẫn còn độc thân Không thích nhìn người khác khoe yêu đương Em tự đi về là được Không được Lý Trọng Mạnh lập tức từ chối Anh chỉ muốn sử dụng đặc quyền đón vợ tương lai thôi mà Tôi không nói lại được Lý Trọng Mạnh đành đồng ý Buổi tối tôi và Khương Thanh gặp nhau Chúng tôi đi dạo một vòng Cũng không thấy có gì ngon Chị ấy liền quấn lấy tôi Bắt tôi về nhà nấu cơm cho chị ấy Bao nhiêu năm qua Tôi cũng chỉ có một người bạn thân là chị Tất nhiên là đồng ý Vừa hay, chị ấy cũng đã dọn đến nhà mới, tôi còn chưa đến bao giờ đâu. Tôi và Khương Thanh cùng mua đồ ăn về nhà, nấu ba món ăn, một món canh. Lúc ăn cơm, Khương Thanh nói, tối nay em ở đây với chị đi, chúng ta phải nói chuyện. Không được, lát nữa anh Mạnh sẽ đến đón em, tôi từ chối. Mấy năm này, Lý Trọng Mạnh đối với tôi rất tốt, lúc tôi liên lạc với Khương Thanh cũng thường nhắc tới anh ấy. Vừa nghe tôi nói vậy, Khương Thanh bĩu môi, trọng sắc hình bạn. Tôi chỉ cười không nói gì Thật ra hôm nay cho anh ấy đến đón tôi Chẳng qua là vì chuyện của tôi và Lý Hảo Kiệt ngày hôm qua Khiến tôi rất ái náy với Lý Trọng Mạnh Tôi lại ăn một lát rồi mới nói với Khương Thanh Thật ra em muốn đến hôn với anh Mạnh Cũng đã xác định rồi Cái... cái... cái gì cơ? Khương Thanh sửng sốt nuốt miếng cơm trong miệng xuống Nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi Ôi chao Tên Lý Trọng Mạnh này đúng là giỏi ghê nhỉ Năm xưa em và Lý Hạo Kiệt dây dưa với nhau lâu như vậy còn chưa đính hôn, anh ta vừa mới tới, đã muốn đi đúng trình tự rồi. Đúng trình tự? Tôi bật cười trước câu nói của Khương Thanh. Khương Thanh nhìn tôi cười, nhưng lại không cười mà lo lắng hỏi. Duyên Khanh, em thật sự xác định rồi chứ, muốn lấy anh ta. Vâng, tôi trả lời không hề do dự. Chuyện này đối với tôi có hơi đột ngột, nhưng tôi đã đồng ý rồi thì nhất định sẽ làm được. Hơn nữa tôi cũng đã tự thuyết phục bản thân mấy nghìn lần rồi, bây giờ bất cứ ai hỏi, tôi cũng sẽ không chút do dự trả lời, vâng. Khương Thanh ngậm đũa trong miệng, cao mà nhìn tôi hồi lâu mới nói. Nhưng chị cảm thấy lúc em nhắc đến chuyện này không hề tỏ ra vui vẻ chút nào, không giống như năm đó em và Lý Hào Kiệt, rõ ràng chỉ là ở bên nhau nhưng lại... Đừng nói nữa, tôi rất khoát ngắt lời Khương Thanh, đều đã qua rồi, anh ấy cũng đã cưới Lâm Tuyền, chẳng có gì đang nói cả. Nhưng mà... Nói cái khác đi, em đã nhận được một tin tốt Vì ngăn cản Khương Thanh tiếp tục chủ đề kia tôi nói Phan Ngọc và Tống Cẩm Dương không phải là cha mẹ ruột của em Thế nên cha mẹ ruột của em là người khác Thật sao? Khương Thanh vừa nghe đã giật mình khiếp sợ Tôi kể những chuyện xảy ra gần đây cho chị ấy Khương Thanh nghe xong thì mặt đầy vẻ kinh ngạc Trời đất, xảy ra chuyện lớn như thế mà em không nói cho chị biết Em có còn coi chị là bạn không hả? Không sao đâu mà, anh Mạnh vẫn luôn chăm sóc cho em, em vẫn ổn. Hai tuần này, Lý Trọng Mạnh vẫn luôn chăm sóc tôi, có thể nói là tỉ mỉ chú đáo vô cùng. Lại thêm Thánh Tâm là bệnh viện của anh, anh từng can dặn nên cho dù anh không ở đây thì y tá vẫn một tiếng đến ba lần, chỉ sợ tôi xảy ra chuyện gì. Nghe tôi nhắc đến Lý Trọng Mạnh Khương Thành vẫn bĩu môi. Lý Trọng Mạnh thì có gì hay chứ, sao chị cứ cảm thấy anh ta cười nham hiểm thế nào ấy chẳng qua là anh ta đang đeo mặt nạ mà thôi. Sao lại thế? Lúc tôi hỏi như vậy thì có hơi chột dạ. Thật ra tôi cũng cảm thấy trước giờ tôi thật sự không hiểu rõ lý chàng mạnh, anh ấy chưa bao giờ thật sự mở lòng với tôi. Những gì tôi nhìn thấy chẳng qua chỉ là một mặt mà anh muốn cho tôi thấy mà thôi. Có điều anh thật sự rất tốt với tôi. Khương Thành tiếp tục ăn cơm, không nói gì thêm nữa. Ăn cơm xong, chị ấy chủ động rửa bát, tôi ở bên cạnh dọn dẹp rác rưởi. Khương Thanh lại nói Khánh em nghĩ kỹ đi Chuyện kết hôn tuy không thể nói là cả đời chỉ có một lần Nhưng có những con đường Êt bước lên rồi sẽ không quay lại được nữa Ừ em nghĩ kỹ rồi Tôi quả quyết trả lời Chuyện này tôi đã sớm tẩy não bản thân rồi Khương Thanh Nghe câu trả lời của tôi thì quay đầu nhìn Thật chứ Thật mà thật mà em thật sự muốn lấy anh ấy Đã đồng ý rồi Lễ đính hôn cũng xác định rồi Hơn nữa anh ấy đối xử với tôi rất tốt Sao tôi có thể làm tổn thương anh ấy được chứ Hình như cuối cùng Khương Thanh cũng không nhịn được Chị cởi găng tay ra Đặt hai tay lên vai tôi Nghiêm túc nói Chị không đồng ý Em kết hôn Sao chị lại không đồng ý chứ Tôi giả vờ chừng chị ấy mỉm cười Anh ấy rất tốt với em Chị cũng biết mà Nhưng em không vui Nếu lấy người mình không yêu Thì thật cả đời không kết hôn còn hơn Khương Thanh kéo tôi Ai bảo phụ nữ nhất định phải lấy chồng chứ Bây giờ em cũng có bản lĩnh kiếm tiền Có bản lĩnh mua nhà mua xe Có bản lĩnh mua quần áo Sao phải kết hôn làm gì Đàn ông cũng không phải máy ATM mà Vậy mới càng phải lấy người mình yêu Đời người dài như vậy Nếu em sống với người mình không yêu Thì sẽ rất đau khổ Câu nói của Khương Thanh Đã làm dao động niềm tin tôi tự mình gây dựng Tôi nhìn chị ấy với tâm trạng phức tạp Không cười nổi nữa Lát sau tôi mới hơi hé miệng Nhưng mà Không nhưng nhị gì hết Chị nói cho em biết Kết hôn là phải lấy người mình yêu Nếu em vì tội nghiệp lý trọng mạnh mà lấy anh ta Thì anh ta mới thật sự là kẻ đáng thương Khương Thành nắm chặt bả vai tôi Từng câu từng chữ của chị như đâm thẳng vào lòng tôi Tôi trột dạng cúi đầu Sao anh ấy lại đáng thương được Như vậy anh ấy mới vui vẻ em Lát nữa anh ta tới đón em đúng không Chị sẽ nói với anh ta rằng em không thích anh ta, không muốn lấy anh ta. Dường như Khương Thanh tự nói tự quyết định luôn, sau đó chị ấy lại đeo găng tay lên tiếp tục rửa bát. Tôi ngây ngửi nhìn chị ấy. Chuyện gì chị ấy nói hình như cũng đều dễ dàng như vậy, thế nhưng bảo tôi làm thì tôi không làm được. Tôi lúng túng nhìn Khương Thanh trong lòng càng dối sắm không thốt nên lời. Đến khi chúng tôi làm xong hết việc nhà, Khương Thanh mới chỉ vào phòng ngủ và nói trong đó còn đồ lần trước em để ở nhà chị đấy, chị nghĩ em nên đi xem đi. Trước đó tôi không biết chị ấy đang nói tới thứ gì, đến khi vào phòng, mở ra từng chiếc hộp, thấy trên đống dụng cụ vẽ tranh là một bức ký họa, trái tim tôi nhói đau, tôi biết bên trong là gì rồi, là bức tranh tôi đã vẽ cho Lý Hảo Kiệt lúc ở thế xa, giờ phút này tôi thậm chí còn không có can đảm lật ra, tôi dùng 5 năm để trôn giấu chuyện của tôi và anh dưới đáy lòng, Làm cho vết thương này không còn chảy máu Không còn đau nữa Nhưng chỉ trở về mấy tháng Vết thương đã lại lần nữa mưng mủ. Tự tận đáy lòng Cho dù không nói không nghĩ Nhưng tôi cũng tự hiểu Vết thương càng lúc càng lan rộng Đã không còn cách nào cứu chữa Nó không sao chẳng qua chỉ là phô trương mà thôi Tôi vội đứng lên Không hề chạm đến bức ký họa kia Đi ra ngoài nói với Khương Thanh Toàn là những thứ vô dụng Lát nữa em dọn rồi vứt đi Khương Thanh nhìn tôi và hỏi Em chắc chứ? Chắc chắn, tôi gật đầu Nếu không thì còn có thể làm sao? Mãi đau đáu một người Không có khả năng đến với nhau sao? Tôi không muốn Buổi tối tôi sợ Khương Thanh thật sự kích động Mà nói với Lý Trọng Mạnh Thế là tôi không gửi tin nhắn cho Lý Trọng Mạnh Mà tự bắt xe về Khi tôi về đến nhà Đang cầm chìa khóa mở cửa Thì cửa phòng của Lý Trọng Mạnh mở ra Anh mặc quần áo chỉnh tề đứng ở cửa Hơi cao mài nhìn tôi sao không gọi điện cho anh? xin lỗi muộn quá em em không muốn làm phiền anh lý do thật gượng gạo lời hương thanh vừa nói khiến giờ phút này tôi thật sự muốn nói với anh tôi không muốn kết hôn với anh nhưng tôi không thốt nên lời một người đàn ông tốt với tôi như vậy tôi thật sự không đành lòng làm tổn thương anh lý trạng mạnh nhìn tôi ánh mắt trầm xuống anh bước ra khỏi cửa một tay ôm eo tôi tựa đầu vào vai tôi im lặng hồi lâu mới nói Có phải em không muốn kết hôn với anh nữa rồi? Tôi giật mình vỗ lắc đầu Không đâu Xin lỗi Anh biết em không thích anh Là anh ép buộc em Anh bảo đảm Anh sẽ là người đối xử với em tốt nhất trên thế giới này Vậy nên Tay anh giữ chặt hông tôi Lực càng lúc càng mạnh Anh ngừng một lát rồi nói Em có thể cho anh một cơ hội hay không Để anh đối tốt với em Không chừng sẽ có ngày em yêu anh Giọng anh hèn mọn đến vậy em... tôi mở miệng trái tim đầy rẳng xé do sự hồi lâu. Tôi biết tại sao anh ấy không dám ngẩng đầu lên, anh ấy sợ tôi từ chối, sợ tôi thấy vẻ luống cuống của anh ấy. Cuối cùng tôi vẫn mềm lòng nói, Ừ, em sẽ kết hôn với anh. Nói xong câu này tâm trạng tôi không hề tốt hơn, mà còn trở nên bức giấc khó chịu. Nhưng nếu đã nói rồi thì cứ làm thôi. Ngày hôm sau tôi trở về thị trấn Tô, Thiểm thiểm và mưu đạo sinh tới đón tôi. Thiểm thiểm vừa thấy tôi đã lao như bay vào lòng tôi. Cánh tay nhỏ của thằng bé ôm chặt lấy cổ tôi nó nói Mẹ ơi, con tưởng mẹ không cần con nữa rồi. Làm gì có chuyện đó, trước là do mẹ có việc gấp. Tôi giải thích rồi hôn lên khuôn mặt nhỏ phúng phính của con trai. Đến khi trở về phòng làm việc, thiểm thiểm dính tôi như Sam. Tôi đi đâu nó lẽo đẽo theo tôi đó, nhưng sợ tôi lại chạy mất vậy. Thường ngày 9 giờ nó đã đi ngủ. Nhưng hôm nay nói gì cũng không chịu ngủ. Tôi đọc xong ba quyển truyện rồi mà nó vẫn chưa muốn ngủ. Mấy lần mắt nó sắp khép lại. Tôi đã đặt sách xuống rồi. Nó lại lập tức mở mắt ra. Mẹ ơi con không ngủ đâu. Ngày mai con có muốn đến trường không hả? Tôi khẽ cốc đầu nó. Sao hôm nay lại hưng phấn thế? Thiểm thiểm ôm lấy tay tôi, đôi mắt chớp chớp nhìn tôi mãi mà không nói gì. Sao thế? Tôi hỏi. Thiểm thiểm bĩu môi đẩy tủi thân. Con sợ lỡ mà con ngủ mất sáng mai tỉnh dậy lại không thấy mẹ đâu lời của thằng bé khiến tôi thấy đau lòng thì ra là vì nguyên nhân này tôi vỗ về nó rồi dịu dàng nói đâu có mẹ không đi đâu hết mẹ ở bên con giống như trước đây nhé được không thiểm thiểm nhìn tôi đôi mắt to đen láy của nó đầy nghi ngờ nó do so dự một lúc rồi vươn bàn tay nhỏ trong chăn ra nắm lại chỉ chưa một ngón út sau đó nói với tôi thì chúng ta móc méo nha được móc méo nào tôi cũng đưa ngón út ra ngoắc lấy ngón tay của thiểm thiểm. Móc ngéo xong 100 năm không được thay đổi. Ai lừa người đó thành con chó? Thiểm thiểm còn bổ sung một câu. Ừ, tôi nghiêm túc gật đầu. Thật ra thiểm thiểm đã không chịu nổi từ lâu rồi. Thấy tôi đồng ý, nó liền lập tức nhắm mắt ngủ thiếp đi. Sau khi chắc chắn nó đã ngủ, tôi mới đặt quyển sách trong tay xuống, gión rén ra khỏi phòng của nó. Khi đi ngang phòng nghỉ của mưu đạo sinh, Tôi thấy bên trong vẫn còn sáng đèn Ban đầu tôi không có ý định đi vào Nhưng bỗng nhiên không biết tại sao Tôi lại nhớ tới lời mưu đạo sinh từng nói Thầy có một đàn em Trông rất giống tôi Nhất thời trong đầu hiện lên một suy nghĩ Gần như là không thể nào Giây phút đó tôi chẳng kịp suy nghĩ Đã đi tới gõ cửa Đến khi mưu đạo sinh bảo tôi vào Tôi mới đẩy cửa bước vào Ông ấy đang xem tivi tôi bèn đi tới hỏi Thầy ơi, thầy có thể kể cho tôi nghe Về người đàn em đó của thầy không? Bà ấy tên gì Giờ ở đâu Bỏ đi từ khi nào Khi đó tôi không quá để ý Nhưng giờ nghĩ lại Nếu khi bỏ đi Người đó đã mang thai Nhậm tính năm Thì rất có khả năng Người đó chính là mẹ tôi Mưu đạo sinh giật mình Trước câu hỏi bất thình lình của tôi Ông ấy nghi ngờ nhìn tôi Sao cô lại tò mò về bà ấy vậy Tôi Tôi ngẫm nghĩ một lúc Rồi quyết định nói hết Những chuyện xảy ra ở Vĩnh An Cho ông biết Nghe xong Mưu đạo sinh còn khiếp sợ hơn cả tôi Ông nói với tôi Người đàn em đó tên là Mưu Lan Tích Từ nhỏ đã bị gia đình đưa tới đây Theo họ của nhà họ Mưu Vì thế đây không phải là tên thật của bà ấy Sau đó Mưu đạo sinh Lại giúp tôi tính toán thời gian Mưu Lan Tích bỏ đi Lúc chờ ông ấy tính toán Tôi ngồi bên cạnh vô cùng căng thẳng Đến khi ông ấy tính toán xong xuôi thời gian Bà ấy bỏ đi Tôi lại nhầm tính một lúc Thời gian có thể nói là trùng khớp với ngày tháng năm sinh của tôi Nhất thời tâm trạng tôi trở nên rất phức tạp. Thì ra người đàn em mà Mưu Đạo Sinh thường nhắc tới chính là mẹ tôi. Thế, thầy có cách nào liên hệ với bà ấy không? Tôi hỏi Mưu Đạo Sinh. Mưu Đạo Sinh lắc đầu. Rất nhiều năm không liên lạc rồi. Lúc bà ấy bỏ đi cũng không để lại gì cho tôi. Có điều tôi có thể hỏi người nhà tôi xem bọn họ năm đó có giữ lại gì không? Cảm ơn thầy. Tôi kích động cảm ơn. Cảm ơn gì chứ? Theo lời cô nói thì cô bị người nhà bà ấy cướp đi có lẽ bà ấy cũng sẽ rất nhớ cô. Vẻ mặt Mưu Đạo Sinh mang theo vài phần thương tiếc ban đầu tôi nghĩ rằng Mưu Đạo Sinh có thể hỏi được vài tin tức về Mưu Lan Tích từ người nhà của ông nhưng ba ngày sau cũng chẳng có được thông tin gì. Người biết chuyện này là ông nội của Mưu Đạo Sinh nhưng ông ấy đã mất từ lâu rồi. Tin tức duy nhất chính là Mưu Lan Tích đến từ Vịnh An. Đầu mối này bỗng nhiên đứt ngang như thế. Lúc tôi trò rằng không còn chút hy vọng nào nữa thì Mưu Đạo Sinh bỗng đưa cho tôi một bức tranh. Tôi mở tranh ra, bên trong vẽ một người phụ nữ, xung quanh tờ giấy hơi ố vàng, có vẻ đã cất giữ từ rất lâu. Người phụ nữ trong bức tranh ngồi trên ghế, hai tay đặt lên đùi, mái tóc đen ống tết lại thành một bím tóc để thả trước ngực, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp. Chỉ có thể dùng tám chữ để miêu tả, nụ cười như hoa, ánh mắt hút hồn, đây chính là Mưu lan Tích. Đẹp quá, tôi không khỏi thán phục. Mưa đạo sinh đứng bên cạnh tôi ngắm bức tranh. Đây là bức tranh tôi vẽ cho bà ấy năm đó. Cô cầm lấy đi, không chừng đem nó đến Vĩnh An, sẽ có người nhận ra bà ấy. Vâng. Tôi ngắm nhìn bức tranh, ngắm nhìn Mưa Lan Tích, một cảm giác thân thiết khó mà diễn tả dâng lên trong lòng. Tôi gần như đã có thể khẳng định người phụ nữ trong bức tranh này chính là mẹ tôi. Mấy ngày tiếp theo, Tôi và Mưu Đạo Sinh bàn bạc rất nhiều chuyện, cuối cùng tôi quyết định sẽ đưa Thiểm Thiểm tới Vĩnh An. Ông ấy sẽ giới thiệu vài nguồn tài trợ và trợ thủ công thích hợp để xây dựng một đội ngũ thi công giúp tôi thành lập một studio mới tại Vĩnh An. Một tuần sau, tôi và Thiểm Thiểm khởi hành đến Vĩnh An. Khi chúng tôi đến nơi, Lý Trọng Mạnh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho chúng tôi, kể cả trường mẫu giáo cho Thiểm Thiểm. Ngày hôm sau, tôi đưa Thiểm Thiểm tới trường mẫu giáo làm thủ tục trước khi nhập học. Khi cầm lấy tờ giấy đăng ký nhập học tôi không khỏi ngẩn người. Thông tin cần điền trên tờ đăng ký rất nhiều và chi tiết. Hơn nữa, không chỉ điền tên đứa trẻ mà còn phải điền tên ba mẹ nữa. Những mục này đều phải điền à? Tôi ngẩng đầu hỏi cô giáo trong trường. Cô giáo gật đầu. Đúng thế, phải điền đầy đủ hết. Tôi hơi trần chừ. Tôi không muốn nhưng vẫn nói với cô giáo. Tôi là mẹ đơn thân. Vừa nghe xong cô giáo ngẩng đầu lên nhìn tôi với vẻ không tin nổi đơn thân mấy ngày trước lúc đăng ký anh Lý còn nói rằng anh ấy là ba đứa trẻ mà lời nói của cô giáo khiến tôi vô cùng xấu hổ. Huống chi bên trên còn phải điền ngày sinh nhật, nơi làm việc, nhóm máu của cha đứa trẻ. Tôi thật sự không biết những thông tin này. Bác sĩ, tôi chỉ đành gọi điện thoại hỏi Lý Trọng Mạnh. Khi tôi hỏi đến ngày sinh nhật, anh ấy nói với tôi đó là ngày 13 tháng 11. Tôi điền xong mới ý thức được. Mấy ngày nữa là tới sinh nhật của Lý Trọng Mạnh rồi Nếu không phải hôm nay điền tờ đăng ký này Thì tôi còn không biết ngày sinh nhật của Lý Trọng Mạnh Khi tôi điền xong và định nộp học phí Cô giáo lại nói với tôi Lý Trọng Mạnh đã nộp rồi Đây là một trường mẫu giáo tư Học phí gần 18 triệu một học kỳ thấy cô giáo nói như vậy Tôi không khỏi kinh ngạc Anh ấy nộp bao nhiêu Cô giáo lật sổ ghi chép sau đó đáp Anh ấy nộp hết học phí cho nửa năm còn lại rồi Tôi im lặng. Nếu đã nộp rồi thì tôi cũng không thể yêu cầu cô giáo trả lại tiền cho anh ấy. Tôi cám ơn cô giáo rồi ra ngoài tìm Thiểm Thiểm. Trường mẫu giáo này có một nhà bóng trong phòng nhỏ. Lúc tôi làm thủ tục đăng ký thì Thiểm Thiểm chơi ở đó với mấy bạn nhỏ. Sau khi ra ngoài tôi thấy Thiểm Thiểm và hai bạn nhỏ đang xếp hàng chơi cầu trượt trông rất thân thiết. Lúc tôi gọi nó, Thiểm Thiểm vẫn không nỡ rời khỏi hai người bạn. Tôi lập tức cảm thấy yên tâm buổi tối sau khi Lý Trọng Mạnh tan làm liền đưa Thiểm Thiểm ra ngoài đi ăn thị trấn Tô là một khu nhỏ rất ít cửa hàng ăn nhanh vì thế khi Lý Trọng Mạnh hỏi Thiểm Thiểm muốn ăn gì Thiểm Thiểm lập tức nói con muốn ăn pizza Lý Trọng Mạnh rất cưng chiều Thiểm Thiểm tất nhiên là đồng ý ngay sau đó Thiểm Thiểm muốn đi khu vui chơi muốn gắp gấu bông Lý Trọng Mạnh cũng đều chiều theo ý nó nhất là khi Lý Trọng Mạnh gắp được đồ chơi cho Thiểm Thiểm ý thật của anh ấy rất kém, một con gấu bông nhỏ gấp đến gần 200.000 cũng không gấp được. Tôi xót tiền nên bảo, bỏ đi, mua một con cũng không tốn nhiều tiền đến vậy đâu. Lý Trọng Mạnh lắc đầu, không được, Thiểm Thiểm muốn mà, sao anh có thể để nó thất vọng được, bỏ cuộc như thế chẳng phải anh quá vô dụng sao. Cuối cùng, khi chi hết gần 300.000, Lý Trọng Mạnh mới gấp được con gấu bông ấy cho Thiểm Thiểm. Khi đồ chơi rơi khỏi máy gấp, Thiểm Thiểm vui đến mức nhảy cẫng lên. Nó ôm lấy gấu bông rồi nói với Lý Trọng Mạnh Cảm ơn chú Lý Chú Lý giỏi nhất trên đời Thấy thiểm thiểm vui vẻ Ánh mắt đầy sùng bái nhìn anh ấy Tôi cuối cùng cũng hiểu lời nói của Lý Trọng Mạnh Anh ấy muốn làm ba của thiểm thiểm Nhà tôi không có phòng cho trẻ con Thế là buổi tối thiểm thiểm ngủ chung với tôi Khi tôi dỗ nó ngủ Thiểm thiểm ôm lấy cổ tôi hỏi Mẹ ơi Chú Lý sắp làm ba con phải không Tôi sững người một lúc Thằng bé nhạy cảm đến thế sao? Tôi hỏi nó, con có muốn chú Lý làm ba con không? Thiểm thiểm nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Thiểm thiểm muốn ba thiểm thiểm làm ba cơ. Ba thiểm thiểm? Vâng, ba của thiểm thiểm đó. Thiểm thiểm chớp đôi mắt to tròn nhìn tôi. Mẹ ơi, người khác đều có ba, sao con lại không có? Chú Lý có tốt đến đâu đi nữa, cũng không phải là ba của thiểm thiểm. Tuy thiểm thiểm nói rất vòng vò, phò nhưng tôi có thể hiểu ý của nó. Đúng là Lý Trọng Mạnh không phải là ba của nó, nhưng tôi khẽ cốc đầu nó. Thiểm thiểm, ba của con đã không còn nữa, sau này chú Lý sẽ làm ba con, chú ấy sẽ giống như ba trước đây của thiểm thiểm thôi, thậm chí còn tốt hơn nữa. Lý Hào Kiệt mà làm ba thì sẽ thế nào? Tôi không biết, nhưng trong lòng tôi, Lý Hào Kiệt chắc chắn là một người ba tốt. Có lẽ tôi không bao giờ có thể thấy chuyện này xảy ra. Thiểm thiểm đảo mắt, Dường như đang cố gắng suy nghĩ gì đó Một lúc sau đó nói Vâng, vậy được rồi Để chú Lý làm ba con đi Chỉ cần có ba là tốt rồi Tôi biết Thiểm Thiểm rất muốn có ba Nghe nó nói thế Tôi càng quyết tâm phải lấy Lý Trọng Mạnh Ít nhất Thiểm Thiểm có thể có ba Ít nhất anh ấy đối xử với Thiểm Thiểm rất tốt Sáng hôm sau Lý Trọng Mạnh cùng tôi đưa Thiểm Thiểm đến trường Đợi Thiểm Thiểm vào lớp Lý Trọng Mạnh đột nhiên kéo tay tôi nói Dạo này anh thấy có vài căn nhà rất được ở gần đây Chúng ta đi xem nhà mới đi Câu nói đột ngột của người đàn ông khiến tôi bất ngờ Thấy tôi không nói gì Anh ấy lại hỏi tôi một lần nữa Em có bận việc gì không? Không đâu Tôi lắc đầu rồi cười Nghe anh hết đấy Giờ em thất nghiệp rồi Đâu có việc gì làm đâu Tùy tôi quyết định mở studio mới tại Vĩnh An Nhưng còn chưa xem ngày Lý Trọng Mạnh đưa tôi đến ba bốn khu nhà Trong đó có một khu nhà cách trường thiềm thiềm rất gần, hơn nữa căn nhà đã bày trí sẵn, cách bố trí cũng rất hợp lý, lại có sân trước sân sau. Trong khu nhà còn có phòng tập gym, bên cạnh còn có thư viện công cộng, dù là phương tiện nào cũng rất tốt. Anh ấy hỏi tôi, tôi chỉ nói, em thấy cũng được. Người đàn ông bèn lấy thẻ ngân hàng ra cho nhân viên bán nhà, chúng tôi đặt căn này nhé. Nhân viên đó vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, dường như chưa bao giờ gặp được đại gia rộng rãi đến vậy. Cô ấy vội nhận lời rồi đi quẹt thẻ Anh... anh không suy nghĩ thêm à Căn nhà đắt thế này Tôi nhìn Lý Trọng Mạnh với ánh mắt không thể tin được Người đàn ông ôm tôi vào lòng Nở một nụ cười quyến rũ Nhà anh đã mua rồi Tiền anh đã đưa rồi Em không được hối hận đâu đấy Em đâu có hối hận Tôi do sự nói Căn nhà đắt thế này Hay là để em trả một phần nhé Hoặc để em mua vật dụng trong nhà cũng được À còn mua xe nữa Không biết tại sao Tôi rất để ý chuyện Lý Trọng Mạnh mua nhà chi tiền cho mình. Người đàn ông nghe xong liền lắc đầu, sau đó búng mũi tôi một cái. Không cần, đàn ông kiếm tiền về cho gia đình là chuyện đương nhiên mà. Lúc này nhân viên bán nhà đã trả lại thẻ cho Lý Trọng Mạnh, sau đó đưa tay mời. Hai anh chị vui lòng đi theo tôi để ký hợp đồng nhé. Lý Trọng Mạnh gật đầu, nắm lấy tay tôi rồi mở lòng bàn tay tôi ra, sau đó cầm lấy tấm thẻ ngân hàng nhân viên mới đưa, đặt vào trong tay tôi. Đây là... tôi không hiểu Lý Trọng Mạnh nhìn tôi nói với giọng vô cùng nghiêm túc Sau này, ngoài vốn lưu động cần thiết cho công ty tất cả thu nhập của anh đều sẽ gửi vào tấm thẻ này Dứt lời, anh khép bốn ngón tay tôi lại để tôi cầm lấy tấm thẻ sau đó tiếp tục nói Sau này tấm thẻ sẽ giao cho em tất cả vật dụng trong nhà lấy ở đây mua là được mật mã là ngày sinh của em Tôi sững sờ nhìn Lý Trọng Mạnh không dám tin Anh lại giao tấm thẻ này cho tôi. Đây chẳng khác nào giao tất cả tiền của anh cho tôi cả. Một lúc sau tôi mới tỉnh người lắc đầu nói. Sao làm thế được chứ? Em... Em sắp trở thành vợ anh rồi. Từ xưa đến nay, người quản tài chính trong gia đình luôn là vợ. Anh chỉ thực hiện nghĩa vụ của một người chồng thôi. Nói xong, Lý Trọng Mạnh khẽ hôn nhẹ lên chán tôi. Em cầm thì anh mới yên tâm được. Rõ ràng chỉ là một tấm thẻ. Nhưng lúc cầm trong tay tôi lại cảm thấy vô cùng nặng nề Lý Trọng Mạnh mỉm cười với tôi rồi đi ký hợp đồng Cô gái bán nhà và nhân viên phụ trách hợp đồng Lấy 6 bản hợp đồng đặt lên bàn, Sau đó giải thích từng bản với chúng tôi Đợi đến khi giảng giải xong xuôi Chúng tôi bắt đầu ký tên theo yêu cầu của bạn họ Lý Trọng Mạnh ký tên Tôi vốn chỉ ngồi nhìn Nhưng đến khi anh ấy ký đến bản hợp đồng cuối cùng Thì tôi mới phát hiện Vậy mà anh ấy lại viết tên của tôi Anh... anh ký nhầm rồi. Khoảnh khắc đó tôi đương nhiên biết anh muốn làm gì, bèn vội vàng giữ lấy tay anh. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt như thể đang làm chuyện đương nhiên. Không ký sai, đúng là muốn viết tên em mà. Cô gái bán nhà bên cạnh nhìn mà ngưỡng mộ. Đừng viết tên em, em không cần đâu. Cứ ghi tên anh là được rồi. Tôi vừa nói vừa cầm lấy những hợp đồng anh đã ký, đưa cho nhân viên công tác và hỏi. Xin lỗi, chúng tôi muốn đổi tên, có thể đổi lại không? Cái này... Nhân viên lập tức tỏ vẻ khó xử Thực ra hợp đồng đều đã in ra Có điều in lại vài bản Cũng không phải chuyện phiền phức gì Lý Trọng Mạnh đặt tay lên tay tôi Hơi nhíu mày Dù sao chúng ta cũng sẽ không ly hôn ghi tên ai mà chẳng như nhau đúng không Nhưng mà Còn chưa kết hôn mà em đã tính đến chuyện ly hôn với anh rồi à Tôi vừa định nói Thì Lý Trọng Mạnh đã ngắt lời Không thể phủ nhận Lý Trọng Mạnh thật sự rất thông minh Giọng anh ôn hòa và vô hại nhưng lại bất trí bất giác ép tôi đến đường cùng. của hôn nhân này, tôi gần như đã không còn cách nào đổi ý. Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi cũng phải bước tiếp. Tôi mỉm cười nhìn anh ấy và lắc đầu. Sao có thể thế được, em chỉ cảm thấy anh bỏ tiền mà còn viết tên em thì không hay lắm. Lý Trọng Mạnh cúi đầu, tiếp tục viết nốt cái tên còn đang Giang Sở vừa viết vừa nói. Không đâu, anh xem trên mạng nói, làm thế này mới có thể cho vợ mình cảm giác an toàn, Anh chỉ muốn cho em đủ cảm giác an toàn mà thôi Cảm ơn anh Thật ra tôi cũng có tiền Không cần dựa vào tiền và nhà của anh ấy Để có cảm giác an toàn Chỉ là đã nói đến mức này rồi tôi không biết phải từ chối thế nào Lý Trọng Mạnh cứu nốt bàn hợp đồng cuối cùng Rồi đứng dậy nhìn tôi Đột nhiên anh ghé lại gần hôn một cái lên bờ môi tôi Tôi ngẩn ra Người đàn ông mỉm cười Như vừa đạt được ý nguyện anh nói Lần sau mỗi lần em nói cảm ơn Thì chính là nợ anh một nụ hôn Thế nên sau này anh không ngại em cảm ơn thêm vài lần nữa đâu. Mặt tôi hơi nóng lên Lý Trọng Mạnh đi theo nhân viên để làm thủ tục Tôi đứng ở đó Cô nhân viên giới thiệu nhà bên cạnh rốt cuộc cũng lên tiếng Cô Sa, Cô thật là hạnh phúc Tôi bán nhà bao nhiêu năm nay Mà chưa gặp người đàn ông nào tốt bụng nhanh Lý Anh ấy rất tốt Tôi mỉm cười nói với cô ấy Đâu chỉ tốt bụng Trước giờ toàn là các bà vợ khóc lóc kêu gào đòi thêm tiền Làm gì có ai trả toàn bộ tiền nhà mà còn chủ động biết tên cô còn lo lắng cho cô đủ điều nữa chứ. Cô gái bán nhà dừng một chút rồi nói tiếp. Có điều tôi thấy cô cũng chẳng biết tiếp nhận gì cả. Cô sẽ không thật sự cho rằng tiểu khu của chúng tôi kém biệt thự vị trí vàng đã làm xong lâu như vậy mà còn chưa bán được đấy chứ. Nghe cô nhân viên nói tôi không khỏi ngẩn người. Cô có ý gì? Căn nhà này là do anh Lý đã sớm tìm tới xếp của chúng tôi từ trước và nộp tiền đặt cọc Cố ý giữ lại đấy Lúc cô nhân viên đang nói Thì có khách hàng bước vào Cô ấy nhìn tôi rồi bảo Đừng làm giá nữa Anh Lý chắc chắn là người đàn ông tốt trăm năm khó gặp đấy Nói xong cô ấy mau chóng đi phục vụ khách hàng mới Sao thế Khi tôi đang nhìn theo bóng lưng của cô nhân viên Thì Lý Trọng Mạnh đã quay lại anh khoác vai tôi Giọng nói vẫn dịu dàng Tôi quay người nhìn anh Vừa rồi cô gái giới thiệu nhà kia nói với em Là căn nhà này anh đã đặt tiền đặt cọc từ trước Vậy có phải anh cũng đặt cọc trước Ở các khu nhà khác không Theo Lý mà nói Nếu chúng tôi không mua Thì chắc chắn sẽ không lấy lại được tiền đặt cọc Khi chúng tôi đỗ xe ở trước cổng nhà trẻ Nhìn sang hai bên Thì thấy xung quanh toàn là xe xịn Lý Trọng Mạnh lái chiếc Lincoln Tuy trị giá hơn 3 tỷ Nhưng hoàn toàn không khác với các xe xung quanh Ngược lại còn rất bình thường khiêm tốn Người đến đón trẻ phần là giúp việc hoặc mẹ đứa bé trong đó có mấy bà giàu có vốn đang tụ tập nói chuyện với nhau một trong số đó nhìn thấy Lý Trọng Mạnh thì vội vàng bước ra đây chẳng phải là giám đốc Lý sao cậu đây là cùng vợ tôi đến đón con Lý Trọng Mạnh trả lời anh vừa nói xong không chỉ phú bà trước mắt mà mấy người phía sau đều không giấu được ánh mắt ngưỡng mộ phú bà này mở miệng ôi chào cậu kết hôn rồi sao sao tôi không biết nhỉ bà ta vừa nói vừa đánh giá tôi Lý trọng mạnh ung tôi vào lòng cười nói: Trước đây vợ tôi vẫn luôn chăm sóc con ở thị trấn tô, gần đây mới quay về. Vú bà kia nghe vậy thì ồ một tiếng đầy ẩn ý rồi bỏ đi. Bà ta vừa đi, tôi liền nghe thấy mấy vú bà khác vây quanh hỏi: Cậu trai đó là ai thế? Vú bà quen Lý trọng mạnh trả lời: Giám đốc bệnh viện Quang Minh. Nói xong bà ta lại bổ sung: Một bệnh viện rất nhỏ. Nghe bà ta nói vậy, mấy người kia đều mỉm cười ra vẻ thấu hiểu. Nhà trẻ ở thị trấn Tô chỉ là nhà trẻ công lập bình thường, các trò chơi giải trí không bằng nơi này, ăn uống và chương trình học chắc chắn cũng không bằng nhà trẻ tư nhân cao cấp này. Tất cả mọi thứ nơi đây đối với thiểm thiểm mà nói đều là mới lạ. Xe đi về phía số 1 Vĩnh An khi đi qua khu sầm uất của Vĩnh An thì hơi tắc vì đúng lúc tan tầm. Thiểm thiểm nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ hồi lâu, bỗng nhiên quay lại nói với tôi. Mẹ ơi mẹ, chúng ta đến chỗ đó ăn có được không? Tôi nhìn theo qua cửa kính xe, khách sạn trước mặt là nơi tôi rất quen thuộc. Thời điểm mới ra tù, tôi từng làm trợ lý của An Kiều, công việc nhận làm chính là thiết kế đại sảnh của khách sạn này. Cũng ở nơi đây, tôi đã gặp lại Lý Hảo Kiệt lần nữa. Đối với nơi này, tâm trạng tôi khá là mâu thuẫn. Tôi xoa đầu thiểm thiểm cười nói. Mẹ đã nghĩ buổi tối sẽ làm gì cho con ăn rồi, con cùng mẹ về nhà ăn cơm được không? Không đâu, thiểm thiểm bĩu môi. Thái độ của nó khiến tôi sững sốt Trước đây đối với những chuyện này Thiểm thiểm vẫn khá nghe lời Tôi hơi bực mình Đang muốn dạy dỗ nó thì Lý Trọng Mạnh đã lên tiếng Được, đến đó ăn Nói xong anh sẽ sang bên trái Chuẩn bị quay đầu lại Vào quán ăn Thiểm thiểm làm như không nghe thấy lời tôi nói Nó nhìn trái nhìn phải Như thể đang tìm kiếm thứ gì đó Con tìm gì thế tôi hỏi Một chú Chú Câu nói của thiểm thiểm làm tôi hơi giật mình. Thiểm thiểm nghiêm túc gật đầu, nắm tay giơ quá đầu, nghiêm nghị nói. Đúng vậy, chính là cái chú trông rất là cao, còn còn nằm mơ gặp được chú ấy ở đây. Nằm mơ ư? Hình như tôi chưa từng nghe thiểm thiểm kể chuyện này. Vào thôi. Lúc tôi đang nói chuyện với thiểm thiểm thì Lý Trọng Mạnh đã đỗ xe xong đi đến. Anh nói với hai mẹ con. Nơi này chỉ có buffer thôi. Anh nói xong lại cúi người hỏi thiểm thiểm. Ăn buffet được không? Được ạ. Thiểm thiểm vui sướng gật đầu. Chúng tôi đến sảnh ăn buffet. Nhân viên phục vụ đưa chúng tôi đến một phòng riêng nhỏ. Ba người chúng tôi chia nhau đi lấy đồ ăn. Trong sảnh ăn cũng có khu trẻ em. Thiểm thiểm vừa ăn được một lát đã chạy đi chơi rồi. Tôi hẹn với nó, chơi nửa tiếng rồi về ăn tiếp. Thiểm thiểm tự biết nhìn đồng hồ. Nửa tiếng sau, thằng bé thật sự quay về. Có điều còn dẫn theo một cô bé đi đằng sau. Thiềm Thiềm vừa đi vừa nói: "Em đừng đi theo anh, mẹ anh không cho dẫn con gái đi gặp mẹ đâu." Vừa nghe nó nói thế, tôi đã sầm mặt. "Mẹ nó vậy bao giờ hả?" "Chào chào cô ạ." Cô bé thấy tôi thì khách sáo chào hỏi. Tôi quan sát cô bé một lát, có lẽ khoảng 4 tuổi, buộc tóc hai bên, đôi mắt như viên trân châu đen mà sáng, khuôn mặt nhỏ mũm mĩm, có thể nói là rất đáng yêu. Thật ra tôi vẫn luôn thích con gái đáng yêu. Thế nên vừa nhìn thấy cô bé, Tôi liền yêu mến ngay. Tôi ra khỏi ghế, ngồi xổm xuống, kéo tay cô bé mà hỏi: "Chào cháu, cháu là con nhà ai vậy?" Nói chuyện với cô bé một lúc, cô bé thấy Thiềm Thiềm thì vội kéo tay. "Anh, em biết bên kia có bánh dâu tây ngon lắm, còn có cả sô cô la nữa." Thiềm Thiềm bị cô bé kéo tay thì cũng không phản kháng, chỉ nghiêng đầu qua, mặt kiêu ngạo. "Những thứ đó đều là cho con gái ăn, con trai bọn anh không ăn mấy thứ này." "Ồ, cô bé nghe thế thì hơi mất mát, vậy em tự đi lấy. nói xong cô bé buông tay thiềm thiềm ra, vẻ mặt tiếc nuối đi về phía khu bánh ngọt. thiềm thiềm thấy cô bé đi rồi thì nóng ruột đến đỏ mặt, vội vàng chạy đến bên cô bé. thôi thôi, để anh đưa em đi, em là một bé gái không an toàn. nói rồi nó đưa tay kéo tay cô bé kia. thấy hai đứa đi mất, tôi thật sự sở khóc sở cười. thằng nhóc ngạo mạn này. lý trọng mạnh đỡ tôi dậy và hỏi. Em có muốn ăn gì không? Anh đi lấy giúp em nhé Không cần đâu Em ăn cũng khá khá rồi Tôi mỉm cười với Lý Trọng Mạnh Ánh mắt vẫn dõi theo thiểm thiểm Dù sau nó và cô bé đều lùn như vậy Tôi sợ chúng bị người khác đụng vào Lý Trọng Mạnh thấy tôi Vẫn luôn nhìn theo thiểm thiểm Không ăn cơm cho tử tế được Bèn gọi nhân viên phục vụ đến Đưa danh thiếp của mình cho cậu ta rồi mới nói Gọi giám đốc của các cậu tới đây Tôi giật mình Anh làm gì vậy? Anh bảo giám đốc tìm người đến trông thiềm thiềm Đỡ cho em lại không có tâm trạng ăn uống Lý Trọng Mạnh giải thích Nhân viên phục vụ vừa nhìn thấy họ của anh trên danh thiếp Đã lập tức đồng ý Nhưng bị tôi gọi lại Không cần phiền phức vậy đâu Chú ý một chút đừng để hai đứa bé chạy ra ngoài đã được Nhân viên phục vụ đồng ý rồi rời đi Tôi cảm thấy ở khách sạn như thế này Chắc sẽ không xảy ra sai lầm gì Nhưng vừa yên tâm ăn cơm được vài phút Cô bé lúc nãy đã đột nhiên chạy tới Nói với tôi Cô ơi Anh chạy ra khỏi nhà hàng rồi Tôi cảm thấy ở khách sạn như thế này chắc chắn sẽ không xảy ra sai lầm gì Nhưng vừa yên tâm ăn cơm được vài phút Cô bé lúc nãy đã đột nhiên chạy tới, nói với tôi Cô ơi, anh chạy ra khỏi nhà hàng rồi Tôi vội vàng chạy đi tìm Thì bỗng thấy Thiểm Thiểm và Lý Hào Kiệt cùng nhìn qua Có lẽ bởi vì động tác của hai người cùng lúc Khiến cả hai càng giống như hai phiên bản lớn nhỏ Tuy đường nét của thiểm thiểm trông không giống Lý Hạo Kiệt nhưng thần thái thì quả thực y như đúc từ một khuôn. Mẹ, thiểm thiểm gọi tôi trước sau đó chỉ vào Lý Hạo Kiệt và nói Chú này chính là người mà con gặp trong mơ. Khi Lý Hạo Kiệt nghe thấy thiểm thiểm gọi tôi là mẹ thì dường như đã nhận ra điều gì đó. Ánh mắt người đàn ông ngừng lại ngay sau đó anh rút cánh tay khỏi tay thiểm thiểm đứng dậy lạnh nhạt nói với tôi. Lần sau trông con cho cẩn thận tớ còn có việc đi trước. Vừa quay đầu thì nhìn thấy tay Lý Trọng Mạnh đặt lên vai tôi, anh mím môi, vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn. Hào Kiệt nói với Lâm Tuyền, vào thôi. Chờ hai người họ đi vào, tôi mới ngồi xổm xuống nói với Thiểm Thiểm. Thiểm Thiểm, sau này không được phép chạy lung tung, mẹ rất lo cho con. Thiểm Thiểm vẫn nhìn chằm chằm vào căn phòng vừa rồi, nó bĩu môi hồi lâu rồi mới nói, "Mẹ Chú kia trông không giống trong giấc mơ chút nào Tôi khẽ nhéo cái mũi nhỏ của nó Nói Con đấy Có phải nhận nhầm rồi không Con cũng không quen biết chú kia Làm sao mơ thấy chú ấy được Hơn nữa chú ấy cũng không biết con Đối với người không quen biết Như vậy là rất bình thường Thật ra không phải như vậy Tôi vừa nhìn mẹ của bé kia đã lập tức nhận ra Đào Nhi Lúc nhìn thấy Đào Nhi Tôi căn bản không hề định giấu thân phận của mình Đào Nhi quay đầu lại nhìn thấy tôi Thì hơi ngơ ngác Cô là Tống Xuyên Khanh Tôi vội vàng nói Đào Nhi cẩn thận nhìn tôi Trên mặt lộ vẻ khó tin Tống Xuyên Khanh Cô sao cô lại biến thành như vậy Một lời khó nói hết Tôi vốn muốn trò chuyện với Đào Nhi nhiều hơn Thế nhưng bao nhiêu năm không gặp Có quá nhiều chuyện để nói Chỉ đành tạm thời trao đổi số điện thoại trước Tôi vừa mở trang mạng xa Thì điện thoại cá nhân bên cạnh vang lên không cần đoán cũng biết là Lý Trọng Mạnh gọi. Tôi nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia vang lên giọng đàn ông ôn hòa. "Em đang làm gì thế?" "Lên mạng." Tôi trả lời đơn giản, ánh mắt vẫn nhìn vào màn hình, tay lướt chuột xem xem đám bạn trên mạng có ý kiến tham khảo nào có giá trị không. "Ngày mai có rảnh không?" Anh hỏi. Tôi đoán có lẽ anh định đưa tôi đi mua đồ dùng cho căn nhà mới, nhưng ngày mai là ngày cuối cùng trước sinh nhật của anh. Nếu chuẩn bị quà thì chỉ có mỗi ngày mai thôi. Tôi chần chừ một lúc rồi nói, "Xin lỗi, ngày mai em có việc." Như đoán được ý của tôi, ở đầu xe bên kia, người đàn ông dường như hơi suy ngẫm một lát rồi mới nói, "Anh muốn em." Nghe anh nói vậy tôi lập tức căng thẳng, ba chữ này có quá nhiều hàm nghĩa. Lẽ nào anh định nhân ngày sinh nhật để để ra yêu cầu muốn tôi sao? Đều đã là người trưởng thành, Nếu tôi cứ từ chối thì có phải quá xa vẻ rồi không? Ngày lúc tôi đang băn khoăn thì người đàn ông lại tiếp tục nói muốn thời gian của em hy vọng em có thể ở bên anh một ngày. Được, tôi vội vàng đồng ý. tôi không nói nhưng tôi cũng biết vừa rồi Lý Trọng Mạnh ngắt câu như vậy chính là đang thăm dò tôi. Khi tôi đang định tìm một quán ăn cơm thì điện thoại vang lên là điện thoại cá nhân của tôi mà tên hiển thị trên đó lại là Đào Nhi. Tôi vội vàng nghe. Cô ấy hẹn tôi ăn cơm Chúng tôi chọn một nhà hàng Tây ở gần đó Lúc tôi đến nơi thì cô ấy đã tới rồi Hôm nay Đào Nhi mặc một chiếc váy Và áo choàng vừa người Còn đi giày cao gót Cô ấy đã không còn để mái tóc đen dài Thẳng mượt như năm năm trước nữa Mà nhuộm màu hạt rẻ còn uốn xoăn Đào Nhi nhìn tôi Câu nói đầu tiên chính là Tôi thật không ngờ Nhà thiết kế xa điệp nổi tiếng lại là cô Nổi tiếng đâu chứ Tôi hơi ngượng Tên tuổi của tôi đều là mượn danh của thầy Không có ông ấy thì tôi chẳng làm được trò chống gì cả Mấy năm nay tuy mưu đoạn sinh Đã không còn lộ diện nữa Thiết kế đều là do tôi làm Ông ấy chỉ dạy chút ít Nhưng các mối quan hệ của tôi Đều là do ông ấy giới thiệu Tôi cảm giác mình vẫn luôn sống dưới cái bóng của ông ấy Đào Nhi mỉm cười Có thầy tốt cũng là một may mắn Mấy năm nay cô ở đâu? Sau khi từ làng du lịch về Cô đã từ chức rồi Tôi vẫn luôn muốn liên lạc với cô Tôi hỏi Đào Nhi Sau đó tôi và Đào Nhi kể cho nhau nghe những chuyện trong mấy năm này Sau khi Đào Nhi từ chức thì đi nước ngoài du học Gặp ông xã hiện tại ở đó Không lâu sau thì kết hôn Nói chuyện một lúc thì tôi với cô ấy đều phải đi đón con Hơn nữa tôi còn phải mua quà cho Lý Trọng Mạnh Đào Nhi biết tôi muốn mua quà cho Lý Trọng Mạnh thì gợi ý Tôi thấy cô có thể suy nghĩ mua văn phòng phẩm Bác sĩ có lẽ sẽ cần dùng Lời của cô ấy đã nhắc nhở tôi Đào Nhi dẫn tôi đến một cửa hàng văn phòng phẩm khá lâu đời Tất cả đồ dùng trong đó Đều có thể khắc chữ hoặc khắc tên Tôi nhìn trái nhìn phải Rồi chọn một chiếc bút máy màu xanh đen Đồng thời nhờ ông chủ khắc chữ lên gói lại Sau đó tôi mới tạm biệt Đào Nhi Đi đón thiểm thiểm Ngày mai là sinh nhật của Lý Trọng Mạnh rồi Tôi gọi cho Lý Trọng Mạnh Nhưng đầu dây bên kia Cứ vang lên giọng nói lạnh lùng của Tổng Đài là số điện thoại bạn đang gọi hiện đã tắt máy. Tôi có một sự cảm mãnh liệt, có lẽ lý trọng mạnh đã xảy ra chuyện rồi. Nhưng Thiểm Thiểm đang ở đây, tôi không thể để nó ở nhà một mình, cũng không thể đưa nó tới bệnh viện, cho nên chỉ đành bình tĩnh lại. Chịu đựng mãi đến khi Thiểm Thiểm đi ngủ, trước khi thằng bé ngủ tôi nói với nó, Thiểm Thiểm, lát nữa mẹ phải ra ngoài tìm Chu Lý, sẽ nhanh chóng quay về, thế nên một mình con phải ngoan đấy, biết chưa? Vâng ạ. Thiểm thiểm rất nghe lời ngoan ngoãn gật đầu Tôi vội vàng đi đến bệnh viện chợt thấy có rất nhiều cảnh sát ở phía trước Tôi chạy vào thì cảnh sát mới nói Không được, người nhà cũng không thể vào Anh có thể nói cho tôi biết bệnh viện đã xảy ra chuyện gì không Không vào cũng không sao Nhưng tôi nhất định phải biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Lý Trọng Mạnh có sao không Mà lúc này trong lòng tôi đã có sự tính xấu nhất Dù sao điện thoại của Lý Trọng Mạnh đã tắt máy lâu như vậy có thể xảy ra chuyện gì chứ? Anh cảnh sát nhìn tôi dò so dự một lát rồi nói, "Cô đợi chút, tôi đi báo cáo đã." Anh ta nói xong thì lấy điện thoại ra gọi. Điện thoại được kết nối, anh ta hỏi tôi, "Cô có thể chứng minh thân phận của mình không?" Tôi, câu hỏi của cảnh sát khiến tôi sững người. Tôi làm sao chứng minh tôi là vị hôn thê của Lý Trọng Mạnh chứ? Dường như cảnh sát nhận ra tôi không chứng minh được liền nói, "Xin lỗi, cô đã không cách nào chứng minh quan hệ với giám đốc." Thì tôi không thể tiết lộ chuyện gì với cô được Bạn gái thì chứng minh thế nào chứ Tôi nóng này Xin lỗi, đây là quy định Cô đừng làm khó tôi Cảnh sát nói xong thì quay đi Tôi thấy anh ta quay lưng về phía tôi Thì không chút do dự vọt qua giải ngăn cách Chạy thẳng vào trong bệnh viện Đứng lại Giọng cảnh sát vừa rồi vang lên Sau lưng tôi Tôi căn bản không lo được nhiều như vậy Cứ xông thẳng vào trong Đến cửa Tôi không người, nhảy qua giải ngăn cách Vọt vào hành lang Cả hành lang vắng tanh, không có một bóng người Nhất thời tôi không biết nên đi đâu Trong lúc tôi đang do sự Thì cảnh sát đã đuổi đến Anh ta tóm tay tôi đè lại, gào lên Cô có phải là phóng viên hay không? Không phải Cánh tay tôi bị cảnh sát vặn ra sau đè xuống Không quay lại được, chỉ đành nói Tôi thật sự là vị hôn thê của giám đốc bệnh viện Từ hôm qua tới nay Anh ấy vẫn chưa thấy về Nói mãi không được Không còn cách nào khác Tôi chỉ đành rời khỏi bệnh viện Đến khi về tới nhà tôi lại lên mạng tra. Quả nhiên trên đời không có bức tường nào không lọt gió Trên mạng nói Trong bệnh viện Quang Minh Phát hiện ra căn bệnh truyền nhiễm MES Bây giờ cả bệnh viện đều bị phong tỏa rồi Tôi lại tra xem MES là bệnh gì Bây giờ mới phát hiện Đây là một loại bệnh nhiễm trùng phổi Do virus coronavirus gây ra Cùng lại với SARS Nhưng so với SARS thì càng dễ chết người hơn Biết thông tin này rồi tôi lập tức hoảng loạn Liệu Lý Trọng Mạnh có bị lây nhiễm không? Anh ấy có xảy ra chuyện gì không? hân hoàn phá bỏ lớp kén Ham muốn một cuộc sống hòa lệ Lúc trong lòng tôi đang hoảng loạn bất an Thì tiếng chui điện thoại reo lên Là Lý Trọng Mạnh gọi tới Giọng Lý Trọng Mạnh vẫn rất ôn hòa như vậy Nhưng lúc này tôi có thể nghe ra âm thanh khàn khàn trong giọng anh Âm khàn như thể bị viêm họng vậy tôi hơi lo lắng Anh, có phải anh bị bệnh rồi không? Không đâu anh Lý Trọng Mạnh đang muốn nói gì đó Thì lại đột nhiên ho một tiếng Nhưng tôi chỉ nghe thấy tiếng rất nhỏ Rõ ràng lúc ý thức được mình sắp ho Lý Trọng Mạnh đã che ống nghe lại Nhưng vẫn chậm một chút tôi đã nghe thấy rồi Anh bị bệnh rồi Giờ khắc này rốt cuộc tôi đã nhận ra nguy hiểm Anh bị lây rồi sao Không đâu Lý Trọng Mạnh lập tức phủ nhận Có điều không thể đón sinh nhật được rồi Anh có thể nói cho em biết Tình hình của anh không Bằng không em sẽ dẫn tiệm tiệm đi Được, nghe tôi nói vậy Lý Trọng Mạnh nhanh chóng đáp Tôi nắm chặt di động trong tay Tâm trạng vô cùng căng thẳng Tuy nó muốn biết tình hình bên đó Nhưng tôi rất lo lắng Thật sự rất sợ Lý Trọng Mạnh nói Anh ấy đã bị lây bệnh rồi Bởi vì trên mạng viết Loại bệnh này cho dù có thể chữa khỏi Thì cũng sẽ tạo thành tổn thương lớn Đối với sức khỏe bệnh nhân Tài tôi dán sát điện thoại Nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của người đàn ông Mới xác định anh không bị ống nghe Một lát sau Tôi nghe thấy anh ấy nói Anh bị sốt rồi bốn chữ lại khiến trái tim tôi căng thẳng Người đàn ông nói tiếp Mấy hôm trước có một bệnh nhân vào viện Bị sốt Tối hôm qua bắt đầu xuất hiện tình huống suy thận Sau khi anh đến mới phát hiện bệnh nhân đã bị nhiễm bệnh MES Bây giờ người đó đã qua đời Bên anh lập tức thông báo tin tức cho trung tâm y tế Sau đó bên kia phái người phong tỏa bệnh viện Đồng thời đưa các bệnh nhân vào viện gần đây Đi đo nhiệt độ cơ thể và quan sát Hiện nay các bệnh nhân đều đã rời khỏi, chỉ còn lại các bác sĩ có tiếp xúc gần gũi với người chết, trước mắt đã có hai người bị sốt. Rất không may, anh là một trong số đó. Tôi nghe Lý Trọng Mạnh nói thì trong lòng thấp thỏm bất an, lấy hết súng khí hỏi anh. Vậy tức là anh bị lây nhiễm rồi phải không? Tôi thật sự rất sợ nghe được đáp án khẳng định, nhưng người đàn ông lại hỏi lại, nếu anh bị nhiễm rồi, có thể chết với cứ lúc nào, thì em sẽ làm gì? Em không cho phép. Nghe nói vậy trái tim tôi đọc đốn khôn tả Giờ phút này tôi mới thật sự nhận ra Đối với tôi anh ấy rất quan trọng Người đàn ông cười khẽ Yên tâm đi sẽ không đâu Anh còn muốn cưới em nữa Đã định thời gian rồi sao có thể chết được Tuy anh nói vậy Nhưng vẫn chưa xác nhận là có bị lây nhiễm hay không Thế nên anh bị lây bệnh rồi phải không Tôi hỏi lại anh ấy lần nữa Tạm thời còn chưa xác định được Dù sao cũng có thời kỳ ủ bệnh có điều với tình hình trước mắt thì tỉ lệ rất lớn anh gạt em. Nghe anh nói vậy tôi lập tức hoãn loạn. Nói thật lòng, thấy em lo lắng cho anh, căng thẳng vì anh như vậy, anh thật sự cảm thấy lần này không yêu anh, nhưng cũng đã quen với sự tồn tại của anh, có thể ỷ lại vào anh. Thế nhưng trước ngày hôm nay, anh chưa từng cảm nhận được. Mỗi giây mỗi phút anh đều có cảm giác bất an mãnh liệt, anh sợ em sẽ bỏ anh mà đi, sẽ ở bên tiểu kiệt sẽ giống như trước đây. Cho dù làm kẻ thứ ba cũng muốn ở bên nó. Những lời của Lý Trọng Mạnh làm tôi nghẹn lòng. Tôi nắm chặt điện thoại lắc đầu. Không đâu. Cho dù thế nào thì hôm nay anh cũng rất vui vẻ. Lần đầu tiên anh biết em đang lo lắng cho anh. Điều này có phải chứng tỏ rằng em cũng quan tâm anh không? Em thật sự rất lo cho anh. Tôi thừa nhận. Vào giờ phút này tôi thật sự rất lo cho anh ấy. Nếu như anh ấy thật sự xảy ra chuyện gì tôi sẽ không chịu nổi. Lúc tôi chuẩn bị cúp điện thoại Người đàn ông đột nhiên lại nói Chuyện này đừng nói cho người khác biết Nhất là cha anh Em biết rồi tôi gật đầu Người đàn ông đổ dây bên kia ngập ngừng Tiểu điệp anh yêu em Anh nhất định là người đàn ông yêu em nhất trên đời này Thế nên anh chắc chắn sẽ không chết Nói xong anh cúp điện thoại Tôi nhìn chiếc điện thoại trên bàn Mà tầm mắt mở đi lẩm bẩm Lý trọng mạnh Anh nhất định không được chết Ngày hôm sau Chính là sinh nhật của Lý Trọng Mạnh Tôi lên tinh thần đưa Thiểm Thiểm đi học Rồi ngồi ôm điện thoại Vẫn chưa có tin tức gì Hai ngày tiếp theo là cuối tuần Thiểm Thiểm không đến nhà trẻ Tôi đưa nó đến bảo tàng khoa học công nghệ Và cả vườn bách thú của Vĩnh An Thiểm Thiểm hỏi tôi Mẹ ơi tại sao chú Lý không đi cùng chúng ta Nghe Thiểm Thiểm hỏi vậy Tôi lại dầu sĩ. Một lát mới nói Chú Lý đang bận Chú ấy sẽ trở về với mẹ con mình nhanh thôi Cả hai ngày cuối tuần, Lý Trọng Mạnh đều không có tin tức gì. Tôi mất ngủ đêm này qua đêm khác, chỉ sợ lúc tỉnh giấc sẽ nhận được tin dữ Lý Trọng Mạnh qua đời. Lần trước tôi đã bỏ lỡ cuộc điện thoại của Lương Khanh Vũ. Lần này tôi thật sự rất sợ Lý Trọng Mạnh sẽ xảy ra chuyện. Thứ hai, tôi đưa thiểm thiểm đến trường, sau đó ngồi một mình trong nhà chờ điện thoại của Lý Trọng Mạnh. Tôi không ngừng gọi điện thoại cho anh ấy, nhưng đầu dây bên kia mãi vang lên tiếng hệ thống lạnh băng. Tôi lo lắng vô cùng. Vài lần đi đến bệnh viện Quang Minh, tôi vẫn thấy nơi đó bị phong tỏa. Vì sợ người dân khủng hoảng nên chuyện này vẫn chưa được đưa tin công khai. Tôi chỉ có thể xem nguồn thông tin không chính thống trên mạng. Nửa đêm hôm thứ 3, khi tôi lên mạng tìm kiếm về bệnh viện Quang Minh thì tin tức đầu tiên chính là nghe nói bệnh viện Quang Minh đã có hai người tử vong do nhiễm bệnh MERS. Tôi lập tức căng thẳng. Hai người, tôi nhớ Lý Trọng Mạnh từng nói Bệnh viện bọn họ có hai người bị sốt. Một trong số đó là anh. Chẳng lẽ không thể nào? Tôi vội vàng gọi vào số của Lý Trọng Mạnh. Đầu dây bên kia vẫn tắt máy. Không đâu, không đâu. Tôi thật sự cực kỳ sợ hãi. Lý Trọng Mạnh sẽ không sao đâu. Tôi không đợi nổi nữa. Cũng không quan tâm đã mặc quần áo tử tế chưa. Mà khoác cái áo qua bộ đồ ngủ rồi chạy ra ngoài. Đợi đến khi ra ngoài tôi mới phát hiện. Tuyết rơi rồi. Tôi đứng ở cửa bắt xe. Có lẽ vì tuyết rơi... Nên cho dù đứng đường hay dùng phần mềm điện thoại cũng không gọi được xe. Tôi đi đôi dép bông chạy về phía bệnh viện của Lý Trọng Mạnh. Có lẽ đã đi hơn một tiếng, tôi nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc dừng bên người. Cửa xe mở ra, một người bước xuống bên cạnh tôi. Cảnh tượng quen thuộc, nhưng lại là Lý Trọng Mạnh. Điều khác biệt chính là lần trước tôi đi tìm Lý Hào Kiệt, còn lần này tôi đi tìm anh ấy. Khoảnh khắc nhìn thấy anh ấy bước xuống từ trên xe, Tôi lập tức ôm lấy anh ngẩng đầu hỏi Anh, anh không sao chứ? Ừ, người đàn ông ôm tôi lên xe Lên xe trước Đến khi anh ôm tôi Tôi mới nhận ra chân mình đã sớm đông cứng Đến gập thôi cũng khó khăn Lý Trọng Mạnh hơi cao mày Đặt tôi vào ghế sau rồi tự mình lái xe về nhà Em xem trên mạng thấy có người nói bệnh viện các anh Đã có hai bác sĩ qua đời Không phải, Lý Trọng Mạnh lắc đầu Có hai bác sĩ bị lây nhiễm Nhưng do kịp thời phát hiện nên bây giờ đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm vậy anh người tôi quan tâm nhất vẫn là lý trọng mạnh anh ngẩng đầu nhìn tôi qua gương chiếu hậu anh chỉ bị sốt mà thôi bây giờ đã hết sốt rồi điện thoại hết pin anh còn chưa kịp sạc pin đã vội trở về trước Nó đến đây vẻ mặt người đàn ông đượm chút lo âu xin lỗi anh nên sạc pin trước làm em lo lắng rồi đúng là em rất lo cho anh tôi hơi sụp mắt Tôi nằm trong lòng anh, ngẩng đầu, vừa nhìn thấy vành mắt thâm quầng và đôi mắt đỏ quạch của anh, là biết anh không được nghỉ ngơi đầy đủ, bất giác có chút đau lòng. Mạnh, hôm nay anh phải nghỉ ngơi thật tốt đấy, tôi nói với anh. Ừ, người đàn ông ôm tôi bước vào thang máy, lên đến tầng trên, Lý Trọng Mạnh mới thả tôi xuống. Tôi thấy anh mở cửa, vốn định về nhà thì lại bị anh kéo tay. Qua đây, anh nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ngày mai nói sau. Tôi đứng im, người đàn ông mở cửa vẫn không buông tay tôi ra mỉm cười. Em cảm thấy anh có thể an tâm ngủ nếu không xem tình trạng chân của em à? Lúc này tôi mới nhận ra, vừa rồi chân cóng lại, lúc này vẫn còn không linh hoạt lắm, bước đi cũng không tiện. Nhưng muộn thế này rồi tôi thật sự không muốn làm phiền đi chọc mạnh. Người đàn ông thấy tôi đứng im thì hơi cao mày, định để anh ôm em vào sao? Tôi đỏ bừng mặt lắc đầu, ngoan ngoãn theo anh vào nhà. Nhà anh lạnh lẽo, nhưng may mà còn có hệ thống sưởi nên cũng không quá lạnh. Anh mở đèn dẫn tôi đến phòng ngủ. Sờ sờ độ dày của chiếc quần ngủ tôi đang mặc, hơi đau lòng. Trời lạnh thế này, mẹ em còn mặc như vậy ra ngoài. Nếu không gặp anh thì em định cứ thế mà đến bệnh viện của anh hay sao? Tôi ngượng ngùng cúi đầu, xin lỗi, em chỉ là quá lo cho anh. Nghe tôi nói vậy, Lý Trọng mạnh nhếch môi. Anh rất hay cười, nhưng lần này hình như đẹp trai hơn hẳn. Đợi anh một lát. Người đàn ông đứng dậy đi vào phòng tắm Nhanh chóng lấy một chậu nước đến Có một chiếc khăn mặt ngâm trong nước Anh dùng tay thử độ ấm của nước Rồi mới nói với tôi Cởi quần ra đi Hả Tôi ngơ ngác nhìn anh Nhất thời không kịp phản ứng Anh giúp em lau chân bằng nước ấm Nếu không để đến ngày mai Có thể sẽ bị nặng hơn đấy Lý Trọng Mạnh nói rồi đưa tay kéo quần tôi Thấy tôi bất động thì cười nói Em là người thứ hai lo lắng cho anh Có thế nào anh cũng không thể để em bị làm sao được. Hay là em sắn nông quần lên nhé, dù sao cái quần này cũng rất rộng. Tôi đỏ mặt hỏi. thủ thuật, cởi quần trước mặt đàn ông thì tôi có hơi... Lý trọng mạnh thấy tôi không đồng ý thì bác hắc sĩ nói. Em đã sắp gả cho anh rồi, lẽ nào sau này trước mặt anh em cứ mặc quần áo mãi sao? Hơn nữa anh cũng cần xem tình hình tổn thương ở đùi của em. Lời anh nói khiến mặt tôi hơi ửng hồng. Vì không để cho tôi khó xử Lý Trọng Mạnh mang một chiếc chăn mỏng đến và nói Em cởi quần xong thì đắp chăn lên trên Và lại anh cũng không nói Là bắt em cởi cả quần lót mà Tôi kéo chăn đến rồi mới cởi quần ra Đặt chân trên mép giường Người đàn ông ngồi sổng xuống Dùng tay ấn ấn chân của tôi rồi hỏi Cảm giác thế nào? Tôi lắc đầu Chân tế cứng rồi Quả thực chẳng có cảm giác gì cả Lý Trọng Mạnh lấy khăn trong chậu ra lau chân cho tôi từng chút một khăn mặt ấm ấm dần dần hai chân tôi bắt đầu có cảm giác anh lau đi lau lại khoảng nửa tiếng chân tôi đã hơi đỏ lên hơn nữa cũng hồi phục kha khá cảm ơn anh em thấy đỡ hơn nhiều rồi anh đi nghỉ sớm chút đi tôi nói xong thì người đàn ông ngẩng đầu nhìn tôi không nói gì cả mà bưng chậu nước đi đổ tôi vội vàng mặc quần vào kết quả còn chưa mặc xong thì Lý Trọng Mạnh đã quay lại Thấy tôi đang mặc quần anh đi qua Đẻ tôi xuống giường Bờ môi mỏng không chút do dự áp xuống Tôi hơi căng thẳng mím chặt môi Cảm nhận được ý định xâm chiếm của người đàn ông Nhưng lại không muốn tiếp tục chút nào Lý Trọng Mạnh ngẩng đầu nhìn tôi ngập ngừng hỏi Còn chưa chuẩn bị xong sao? Em... Anh cho rằng em có thể suy xét cho anh một cơ hội Lý Trọng Mạnh nói tới đây thì hơi ngừng lại rồi tiếp tục Không chừng chúng ta sẽ rất hợp nhau ở phương diện đó đấy Lý Trọng Mạnh không giống Lý Hào Kiệt Anh ấy sẽ không cưỡng ép tôi Nhưng sẽ nói ra yêu cầu của mình Anh áp sát tôi Tôi có thể cảm nhận được chỗ nào đó Của người đàn ông cưng cứng đang chọc vào tôi Đều đã là người trưởng thành rồi Chuyện này căn bản chẳng đáng kể Tôi cắn môi thầm khuyên nhủ bản thân Lý Trọng Mạnh thấy tôi như vậy Thì biết tôi đang đấu tranh Anh cúi người hôn lên trán tôi mỉm cười Không sao Anh có thể đợi Chỉ là đừng để anh đợi lâu Đến đêm động phòng của chúng ta Thì cho dù em không đồng ý Anh cũng muốn Em biết cảm ơn anh Tôi vừa dứt lời mới hiểu ra Nụ hôn vừa rồi của Lý Trọng Mạnh là Lúc này mặt Lý Trọng Mạnh đã tới gần Tôi nhắm mắt lại Chờ đợi nụ hôn áp xuống Một giây, hai giây, ba giây Trên bờ môi tôi Chẳng có chút cảm giác nào cả Tôi mở mắt thì thấy Lý Trọng Mạnh Đã ngồi dậy Nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng pha lẫn đùa giỡn vừa nghĩ tới bàn nãy tôi còn đợi anh hôn tôi càng ngượng ngùng hơn người đàn ông đưa tay xoa đầu tôi bằng bàn tay to lớn nụ hôn lần này cho em nợ đấy đợi đến khi em đồng ý chấp nhận anh anh sẽ đòi cả vốn lẫn lãi tôi biết anh không muốn ép buộc tôi tôi mặc chiếc quần ở nhà của mình xong xuôi anh tiễn tôi ra cửa chờ một lát thấy lý trọng mạnh muốn quay vào tôi vội vàng gọi anh tôi bước vào nhà lấy chiếc bút máy đã mua đặt vào tay anh cười nói sinh nhật vui vẻ. Lý trọng mạnh nhìn chiếc hộp rồi hỏi, cái gì vậy? Anh có thể mở ra không? Tôi gật đầu. Người đàn ông mở dây duy băng trên hộp quà, lấy chiếc bút máy ra. Anh còn chưa lên tiếng, tôi đã nói trước, không phải đồ quý giá gì đâu. Anh rất thích. Lý trọng mạnh lập tức cắm chiếc bút lên túi áo trước ngực và nói, về sau ngày nào anh cũng mang theo. Vậy thì tốt. Nghe bà anh thích, tôi cũng yên tâm. Đêm nay cuối cùng tôi cũng có thể ngủ một giấc ngon lành rồi. Sáng sớm hôm sau, Thiểm Thiểm đi ra khỏi nhà thì nhìn thấy Lý Trọng Mạnh thì vui mừng vô cùng. "Chú Lý, lâu lắm không gặp, cháu nhớ chú lắm." "Chú cũng nhớ cháu." Lý Trọng Mạnh ôm Thiểm Thiểm cùng xuống thang máy với nó. Khi chúng tôi đưa Thiểm Thiểm đến nhà trẻ xong xuôi, tôi nói với Lý Trọng Mạnh, "Nếu anh phải đến bệnh viện thì em tự về cũng được." Mấy hôm trước Đàm Nhi nói với tôi chuyện cuộc thi thiết kế, vì không liên lạc được với Lý Trọng Mạnh nên tôi đến nhìn cũng chẳng có hứng thú. Bây giờ không sao rồi, cuối cùng cũng có thể nghiên cứu chuyện cuộc thi thiết kế. Nhưng Lý Trọng Mạnh lại kéo tôi hỏi, "Bây giờ bù món quà sinh nhật cho anh được không?" Tôi sững sốt giây lát mới kịp phản ứng. Anh đang nói đến chuyện ở cùng anh một ngày. "Được chứ, anh muốn đi đâu? Em đi cùng anh cả ngày đều ở bên anh." Tôi mỉm cười nói với Lý Trọng Mạnh, "Có lẽ đã từng suýt mất đi." Nên giờ phút này tôi rất trân trọng khoảng thời gian ở bên anh. Vốn dĩ tôi tưởng Lý Trọng Mạnh sẽ dẫn tôi đi đến chỗ nào. Không ngờ anh lại đỗ xe trước cửa một tòa nhà ở phía tây thành phố. Đây là một tòa kiến trúc bằng kính. Nhưng bởi vì có hai lớp kính và được đặt ở góc độ khác nhau. Nên đứng bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong. Lại thêm hôm qua có tuyết rơi nên tòa nhà được phủ lớp tuyết mỏng màu trắng khá bắt mắt. Thật nhìn trông đẹp tuyệt hệt như giấc mộng vậy. Đây là... Tôi đứng đó khá hứng thú với tòa nhà trước mặt. Đi vào sẽ biết thôi. Lý Trọng Mạnh chìa bàn tay ra với tôi. Tôi tự nhiên nắm lấy tay anh rồi cùng nhau bước vào. Anh lịch sự mở cửa ra cho tôi. Sau khi vào trong, trước mắt tôi là một biển váy cưới. Cả đại sảnh đặt biết bao con ma canh. Mỗi con đều mọc váy cưới đủ kiểu dáng đủ màu sắc. thạt nhìn, những chiếc váy cưới cũng không phải là đơn giản. Mỗi chiếc đều vô cùng tinh tế và xinh đẹp. Đẹp quá. Đây là studio của một nhà thiết kế váy cưới. Anh cố ý hẹn họ đến đây để làm váy cưới cho em đấy. Lý Trọng Mạnh ghé vào tay tôi và giới thiệu. Anh Lý, lúc này một người phụ nữ mặc bộ vest vàng bước đến, tóc búi gọn trang điểm nhã nhặn. Tuy rằng thật nhìn rất đẹp, nhưng tôi biết chắc đây không phải nhà thiết kế mà anh nhắc tới. Quản lý mã, đây là vị hôn thê của tôi. Lý Trọng Mạnh giới thiệu với cô ta. Quản lý mã vội vàng chìa tay ra. Xin chào, tôi là quản lý của studio vai cưới Dream. Tôi họ mã. Xin chào, tôi là Sa Điệp. Tôi bắt tay với quản lý mã. Nhà thiết kế của các cô đâu? Lý Trọng Mạnh nhìn xung quanh. Anh chờ một lát, nhà thiết kế của chúng tôi ra ngay đây. Quản lý mã nói xong thì rời đi. Tôi và Lý Trọng Mạnh đứng ở đại sảnh, khắp nơi toàn là váy cưới. Tôi bước lên phía trước xem, công nhận tuy bề ngoài váy cưới ở đây, Toàn là màu trắng thuần Nhưng thiết kế vô cùng khác biệt Toàn dùng tơ lụa cao cấp để may Vừa nhìn đã biết vô cùng chăm chút Chúng mình mới quyết định ngày đính hôn thôi mà Sao lại đặt váy cưới sớm thế dựa theo tập tục của thành phố Vĩnh An Sau một năm đính hôn mới cử hành hôn lễ Lý Trọng Mạnh đi đến bên tôi Nắm tay tôi và nói Nhà thiết kế này nổi tiếng lắm váy cưới của cô ấy chia thành mấy cấp bậc liền Vài món tốt nhất Thì phải cần chuẩn bị trước một năm Tốt nhất à? Tôi nhìn anh, không cần tốt vậy đâu, chỉ cần phù hợp với em là được mà. Thật ra thì tôi không muốn cử hành hôn lễ, nhưng ngay từ đầu Lý Trọng Mạnh đã vô cùng mong đợi, tôi lại ngại làm anh thất vọng cho nên đành thuận theo kế hoạch của anh. Lý Trọng Mạnh nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng chân thành. Không được, anh nói rồi, anh sẽ cho em tất cả những thứ tốt nhất mà mình có thể. Anh vừa dứt lời thì đằng sau đóng váy cưới chuyển đến tiếng vỗ tay, nhưng tiếng vỗ tay này thật rời rạc. Nghe có vẻ lạ lạ Tôi nhìn sang phía phát ra tiếng động Thì thấy một cô gái Ngồi trên chiếc xe lăn màu đen cao cấp Trên tay vịn có một nút điều khiển nhỏ nhỏ Cô ấy khẽ đẩy một cái Xe lăn liền tiến về phía trước Lúc cô ấy xuất hiện Tôi phát hiện vẻ mặt Lý Trọng Mạnh Trở nên tồi tệ một cách rõ rệt Anh kéo tay tôi và nói Chúng ta về thôi Đừng đi mà Cô gái ngồi trên xe lăn đi đến Chặn trước mặt chúng tôi Rồi ngẩng đầu nhìn Lý Trọng Mạnh Bác sĩ Lý đã lâu không gặp Vẻ mặt Lý Trọng Mạnh vô cùng nghiêm trọng cả người anh toát ra hơi thở lạnh lẽo Khiến tôi hơi sợ Tôi chưa bao giờ thấy anh như vậy Bàn tay đang nắm tay tôi hơi siết chặt Chốc lát sau Lý Trọng Mạnh mới nói Buông tha đi Bác sĩ Lý đã lâu không gặp Vậy mà vừa gặp Lại đã để tôi phải nghe thấy anh nói với người phụ nữ khác Câu từng nói với tôi Thật khiến người ta phải suy nghĩ nhiều Câu nói của cô ta như đâm vào lòng tôi Tôi cúi đầu nhìn cô ta Tóc cô ta rất dài Buộc thành bốn bím tóc buông đằng sau gáy Trông mặt mũi có vẻ nhiều tuổi hơn tôi một chút da hơi nhăn Nhưng đường nét lại tinh xảo, Mắt sách, sống mũi cao thẳng đôi môi đỏ thẫm Cho dù ở độ tuổi ấy Cũng vẫn quyến rũ xinh đẹp Cô ta vừa bảo Lý Trọng Mạnh từng nói câu ấy với cô ta ư Chẳng lẽ đây là bạn gái cũ của Lý Trọng Mạnh Hình như trước giờ tôi chưa từng nghe thấy tin này bao giờ Lý Trọng Mạnh cúi đầu nhìn cô ta mặt vô cảm. Tôi không biết studio này là do cô mở, nếu không tôi chắc chắn sẽ không tới làm phiền cô. Tuy rằng anh nói như vậy, nhưng giọng điệu không giống ái náy khi làm phiền người khác cho lắm, rõ ràng là không muốn gặp lại cô ta. Cô ta cười thản nhiên với Lý Trọng Mạnh rồi liếc sang tôi, quan sát tôi chốc lát. Đây là cô gái anh luôn tìm kiếm trước đây đấy à? Cô ta ngừng chốc lát, không giống mà. Tìm tôi á? Lý Trọng Mạnh vẫn luôn tìm tôi à? Tôi nhìn Lý Trọng Mạnh với ánh mắt hơi nghi ngờ. sắc mặt anh đột nhiên xa xẩm. chuyện quá khứ đã qua rồi. tôi bảo cô không thể sống mãi trong quá khứ được. chúng tôi về trước đây. đừng. cô ta nhìn tôi. nếu tôi đã không thể khoác lên mình bộ váy cưới vì anh, thì có thể may một bộ váy cưới khác cho vợ anh. cũng coi như vẹn toàn rồi. khóe miệng cô ta mỉm cười, nhưng ánh mắt tràn đầy bi thương. Lòng tôi như thắt lại trực giác của người phụ nữ mách bảo tôi rằng Cô ta vẫn còn yêu thương Lý Trọng Mạnh nhiều lắm Không cần Tôi cảm thấy như vậy không công bằng với cô ấy Lý Trọng Mạnh nói xong Định bụng dẫn tôi vòng qua cô ta để đi Nhưng cửa studio này bé tí như vậy Chiếc xe lăn của cô ta gần như chặn hết lối đi cả rồi Cô ta không nhường đường Chúng tôi có mà đi được Nhà thiết kế nhìn Lý Trọng Mạnh Sao? Lời hứa hẹn xưa kia chẳng thực hiện được nữa Đã không thể cho tôi tương lai Lại còn không định để tôi kiếm tiền à Ánh mắt cô ta sâu xa Câu nói đầy ẩn ý Có vẻ cô ta sắp xỉ tuổi Lý Trọng Mạnh Nếu vậy thì chắc hai người từng qua lại với nhau lâu lắm rồi Vì vậy cô ta có tâm trạng này Cũng là điều dễ hiểu Tôi nhìn cô ta chần chừ chốc lát vẫn buộc phải nói Xin lỗi tôi không muốn cô thiết kế váy cưới cho tôi Lý Trọng Mạnh và cô ta đều nhìn tôi Sau đó cô ta bật cười Bác sĩ Lý xem ra lại có một cô gái nữa bị anh lừa rồi Tôi biết vì sao cô ta lại nói như vậy Nếu yêu một người đậm sâu thì dù anh ta yêu ai khác trong quá khứ cũng chỉ như vết mũi đốt chẳng thể lặn ngay được Nhưng khi tôi biết quan hệ giữa cô ta và Lý Trọng Mạnh mặc dù trong lòng có chút khúc mắc nho nhỏ nhưng vẫn có thể chấp nhận được Hiển nhiên Lý Trọng Mạnh cũng có cùng ý nghĩ với cô ta anh nói thẳng Bây giờ tôi có thể trả số tiền đó cho cô như bình thường, nhưng không cần cô phải thiết kế váy cưới nữa. Lý Trọng Mạnh nói xong thì đi vào trong, nhưng anh vừa cất bước, cô ta lại nói một câu sâu xa. Ờ, tôi tưởng thẻ ngân hàng của anh phải do cô cầm chứ nhỉ? Không hiểu sao, khi nghe thấy câu nói này, tôi lại có chút ngượng ngùng Thì ra những việc mà Lý Trọng Mạnh từng làm với tôi, cũng đã làm với người con gái khác. Dạo này Lý Trọng Mạnh đối xử với tôi rất tốt. Chuyện gì cũng chiều theo ý tôi Nếu như không phải từng yêu Lý Hào Kiệt Thì chắc chắn tôi sẽ yêu Lý Trọng Mạnh đến quên cả đường về Giờ phút này tôi lại đồng cảm với cô ta Tôi bèn tiến lên giữ Lý Trọng Mạnh lại Anh Mạnh Hay là làm vấy cưới ở đây Dù sao chỗ nào cũng thế cả Nếu đã trả tiền rồi thì cứ đặt đi Nhà thiết kế kia nhìn tôi Khóe môi nhếch lên một nụ cười gượng gạo Anh Mạnh cơ à Nghe thân quen đấy Trước đây em cũng gọi anh như vậy Không biết gọi bao nhiêu năm rồi nhỉ, cô ta xẻ tay ra bắt đầu đếm. Anh biết rồi, cứ đặt ở đây vậy. Lý Trọng Mạnh ngắt lời cô ta, kéo tôi vào trong tính tiền. Tôi vừa đi vừa lấy thẻ trong túi ra, cô ta đằng sau khẽ cười. cười. Biết ngay cô cầm thẻ của anh ấy mà, bác sĩ Lý dùng chiêu này với bọn con gái mấy chục năm rồi mà chẳng thay đổi, mặc dù không thay đổi nhưng vẫn tốt phết nhỉ. Cô ta lại nhìn tôi như đang tìm kiếm cảm xúc gì trong mắt tôi vậy. Sau khi nhìn tôi chăm chú vài giây Cô ta nhếch môi cười thành tiếng Xem ra cô gái này thông minh hơn tôi nhiều Còn biết giữ mình Sắc mặt Lý Trọng Mạnh càng lúc càng kém Em muốn mày váy cưới ở đây thật hả Anh có thể tìm chỗ khác tốt hơn cho em Ở đây tôi khẳng định Thật ra tôi muốn mày ở đây Phần nhiều là muốn tìm hiểu rõ quá khứ của Lý Trọng Mạnh Tuy rằng tôi không biết cô ta có nói với tôi hay không Lý Trọng Mạnh ngẫm nghĩ giây lát Sau đó vẫn đi thanh toán Như thể sợ tôi và nhà thiết kế kia ở riêng với nhau, nên lúc thanh toán anh cũng kéo tôi đi. Phía sau truyền đến tiếng cười khanh khách của cô ta, không biết là cười nhạo hay cười thầm vậy. Chờ chúng tôi thanh toán xong, Lý Trọng Mạnh muốn đưa thẻ cho tôi cầm tiếp, nhưng lần này cho dù anh nói gì tôi cũng không chịu. Nói thật, khi biết ngày xưa Lý Trọng Mạnh cũng đưa thẻ cho một cô gái khác, tôi đột nhiên cảm thấy chuyện này chẳng còn thần thánh gì nữa cả. Dường như Lý Trọng Mạnh không muốn ở studio này lâu. Nên đành cầm thẻ cất đi luôn Thanh toán xong tôi đi về phía nhà thiết kế kia Sau khi đứng trước mặt cô ta Tôi hơi khuỵu gối Để tầm mắt mình ngang bằng với cô ta Xin chào tôi là Sa Điệp Vái cưới của tôi nhờ cả vào cô đấy Nói xong tôi chỉa tay ra hiển nhiên cô ta cũng hơi bất ngờ Về hành động của tôi Sau thoáng sững sốt Cô ta cười tươi tắn bắt tay tôi và nói Tôi là Mộc Lan Cô yên tâm Tôi sẽ thiết kế chiếc váy cưới đẹp nhất cho cô. Cảm ơn. Tôi đứng thẳng người dậy. Mộc Lan điều khiển xe vào trong. Cô xa vào cùng đi. Để tôi bảo trợ lý đo các vòng cho cô. Tiện thể, cô có thể cho tôi biết ý tưởng của cô về chiếc váy cưới. Tôi sẽ dựa vào ý tưởng của cô để thiết kế riêng. Nói tới đây, cô ta dừng xe lăn lại, quay người nhìn tôi. Đây là lần đầu tiên tôi phục vụ khách hàng đặc biệt tận tình như thế này đấy. Cảm ơn cô. Tôi đi theo đằng sau Mộc Lan, Lý Trọng Mạnh cũng bước vào theo với vẻ mặt lo lắng. Đến khi chúng tôi đứng trước cửa thang máy lên tầng 2, Mộc Lan nhìn sang Lý Trọng Mạnh và khẽ cười. Bác sĩ Lý lo lắng như vậy là vì sợ tôi nói xấu anh với cô ấy à? Lý Trọng Mạnh không nói gì, Mộc Lan tiếp tục. Chúng tôi phải đo các vòng để có hiệu quả tốt hơn nên lát nữa cô Sa phải cởi hết đồ ra. À mà hai người cũng bàn đến chuyện cưới gả rồi. Chắc là cũng nhìn nhau trần chuồng từ lâu lên cả đi. Ngày đến chuyện lát nữa phải cởi quần áo. Tôi ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói với Lý Trọng Mạnh. Anh Mạnh, anh ở tầng dưới đợi em. Em đo xong là em xuống ngay thôi. Để anh yên tâm tôi còn bỗ thay chấn an anh. Anh do dự vài giây cuối cùng vẫn gật đầu. Được rồi, nói xong thì lùi về sau một bước. Cửa thang máy mở ra, tôi và Mộc Lan cùng đi vào. Nhìn bên ngoài cửa thang máy này như làm từ kim loại nhưng khi chúng tôi bước vào trong mới phát hiện bên trong là mặt kính tương tự như phòng thẩm vấn vậy hiển nhiên là Lý Trọng Mạnh không biết qua lớp cửa kính trong suốt tôi thấy Lý Trọng Mạnh nhìn đăm đăm vào hướng Mộc Lan ánh mắt đã chẳng còn nét dịu dàng mà thay vào đó là sự cảnh cáo và ác độc ánh mắt ấy khiến tôi giật thót lúc này thang máy chậm, chậm chậm chạy lên thiết kế của thang máy này vốn là để khi cô dâu mặc váy cưới đi xuống sẽ nhìn thấy biểu cảm mong chờ từ chú rể Không ngờ lại thấy cảnh này. Mộc Lan bỗng cất lời đầy ẩn ý, nhưng vẻ mặt cô ta chẳng có chút kinh ngạc nào cả, dường như vô cùng quen với một lý trọng mạnh như vậy. Thang máy đến tầng 2. Tầng 2 chia làm hai khu, một bên hình như là phòng thiết kế, còn Mộc Lan đưa tôi đến một phòng khác, có một trợ lý trẻ tuổi chờ sẵn. Tôi cởi quần áo ra theo yêu cầu của Mộc Lan, sau đó dùng miếng sán ngực thường dùng khi mặc váy cưới rồi để trợ lý của cô ta đo số đo. Còn cô ta thì ghi chép số liệu, đo xong Mộc Lan nói với trợ lý, cô ra ngoài cửa chờ đi. Sau khi rời khỏi đây, Mộc Lan ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Tôi đã mặc quần áo tử tế, ngồi trên chiếc sofa trong phòng. Mộc Lan nhìn tôi và nói, nhìn thấy Lý Trọng Mạnh như vậy, cô có cảm xúc gì không? Không bất ngờ lắm, tôi khép hờ mắt. Thật ra trong tiềm thức của tôi đã sớm biết Lý Trọng Mạnh là người như vậy, cho nên hôm nay thấy ngay như thế tôi chẳng kinh ngạc mà ngược lại cảm thấy rất bình thường. Còn Mộc Lan, nghe tôi nói xong thì sững sốt. Cô biết anh ấy là người như vậy à? Nhưng cô ta đã nhanh chóng ổn định cảm xúc cười nói. Cũng phải thôi, có lẽ trên đời này chỉ có mỗi tôi ngu ngốc. Tôi nhìn Mộc Lan, bỗng chẳng biết nói thế nào, chần chừ chốc lát tôi tò mò hỏi. Cô có thể kể cho tôi nghe một chút về chuyện trước đây của hai người không? Tôi vẫn biết tính cách của Lý Trọng Mạnh rất phức tạp, Giống như Lý Hào Kiệt từng nói Anh không chỉ đơn thuần như vẻ bề ngoài song nếu tôi đã quyết định gã cho anh Vậy thì tôi có quyền được biết những điều này Tôi mà đi hỏi Lý Trọng Mạnh Thì chưa chắc anh đã nói thật cho tôi biết Mộc Lan cười trừ Xin lỗi hôm nay tôi không thể nói cho cô Vì sao Bởi vì Lý Trọng Mạnh Thừa biết đó các phòng mất bao lâu Tôi hiểu ngay ý Mộc Lan Cô ta hiểu quá rõ về Lý Trọng Mạnh Từ điểm này có thể thấy được nhất định cô ta và Lý Trọng Mạnh đã qua lại với nhau rất nhiều năm rồi Mộc Lan nói rồi cầm bút lên ghi một dãy số ở góc tờ giấy đo rồi xé xuống đưa cho tôi tôi cúi đầu nhìn lướt qua đã biết đó là số điện thoại của cô ta tôi cất tờ giấy vào túi lúc ngẩng đầu thì thấy Mộc Lan đã điều khiển xe lăn về phía thang máy tôi cũng vội vàng đi theo chúng tôi vừa đến chỗ thang máy thì lại thấy thang máy đang đi xuống thấy chưa, anh ta không đợi nổi rồi đấy Lúc Mộc Lan nói chuyện, vẻ mặt không có bất kỳ thay đổi nào, dường như cô ta đã nắm rõ tâm tư của Lý Trọng Mạnh như lòng bàn tay. Quả nhiên, đợi đến khi thang máy đi lên, Lý Trọng Mạnh đã đứng bên trong. Lúc thang máy mở ra, người đàn ông bước ra ngoài với vẻ mặt khó chịu. Anh ấy đã phát hiện ra đây là thang máy một mặt kính rồi. Thấy tôi và Mộc Lan đều đứng ở cửa, Lý Trọng Mạnh cượng cười hỏi: "Đo xong rồi à?" "Ừ." Tôi nhẹ nhàng gật đầu, muốn đi đến bên anh. Nhưng trong lòng lại không kìm được mà kháng cự. Ở phía sau mộc lan mỉm cười. Bác sĩ Lý mới mấy phút không gặp mà đã không đợi được. Đi lên rồi ư. Giọng cô ta như thể đang đùa giỡn với Lý Trọng Mạnh. Người đàn ông không nhìn cô ta mà nói với tôi. Nếu đo xong rồi thì đi ăn cơm thôi. Anh đã đặt chỗ xong rồi. Nói rồi anh kéo tay tôi đi vào thang máy. Giọng điệu của anh rõ ràng không hề ôn hòa như trước. Thậm chí có hơi nóng nảy. Sau khi vào trong thang máy tôi ấn nút chờ để đợi Mộc Lan điều khiển xe lan tiến vào Cô ta nói với tôi Cảm ơn Đến tầng 1, Lý Trọng Mạnh muốn đưa tôi đi Mộc Lan lại cố ý nói Tiểu mã đưa danh thiếp của tôi cho cô Sa điệp Vâng Quản lý mã vội vàng lấy một tờ danh thiếp trên quầy đi đến Đang định đưa cho tôi thì bị Lý Trọng Mạnh ngăn cản Anh nhận danh thiếp bỏ vào túi quần mình rồi lạnh nhạt nói Nếu cần thiết thì lần sau tôi sẽ dẫn cô ấy tới. Mộc Lan cũng không ngạc nhiên với động tác của Lý Trọng Mạnh. Cô toàn nhào đôi mắt, nhìn Lý Trọng Mạnh, khóe miệng nhếch lên nụ cười có chút thề lương. Về sau toàn bộ quá trình tôi đều không nói gì, nhưng khi nhìn Lý Trọng Mạnh, trong lòng tôi chỉ có một nghi vấn. Lý Trọng Mạnh, anh đang sợ cái gì? Giữa anh và Mộc Lan, suốt cuộc có bí mật gì mà lại sợ tôi biết? Đến khi tôi và anh lên xe, lúc người đàn ông khởi động xe, Tôi không nhịn được mà hỏi Anh Mạnh Anh và nhà thiết kế mộc Đừng nhắc tới cô ta Tôi chưa nói xong thì Lý Trọng Mạnh đã quay sang nắm tay tôi Chuyện giữa anh và cô ta đều là quá khứ Tương lai của anh chỉ thuộc về một mình em Không có những người khác Ánh mắt anh chăm chú Dường như rời khỏi cửa hàng váy cưới kia Anh lại trở lại là một Lý Trọng Mạnh ôn hòa nhã nhặn Tôi nhìn anh Hơi do dự rồi gật đầu Không nhắc lại nữa Chỉ là trong lòng đã mọc lên một bách ngăn nhỏ nhỏ. Lý Trọng Mạnh lại xoay chìa khóa khởi động xe lần nữa, lái xe đến nhà hàng, trên đường đi anh hỏi tôi. Dạo này em có dự định gì không? Bây giờ bệnh viện đã hủy bỏ, phong tỏa rồi. Buổi trưa anh có thể ăn cơm cùng em. Không cần đâu. Ngày anh nói vậy tôi vô thức từ chối. Đến khi nói rồi lại cảm thấy mình từ chối quá nhanh, bèn vội vàng bổ sung. Một nhà thiết kế em quen hồi trước mời em cùng tham gia cuộc thi thiết kế nội thất cao cấp. Mấy ngày tới, có thể em sẽ đều đi với nhà thiết kế đó. Nam hay nữ vậy? Lý Trọng Mạnh liếc sang phía tôi, khóe miệng hơi nhếch lên, giọng đùa giỡn. Nhưng tôi biết, anh đang cố ý hỏi. Đương nhiên là nữ. Tôi nhìn sang Lý Trọng Mạnh, vì để anh an tâm tôi cố ý nói. Em đã đồng ý lấy anh rồi, thì tất nhiên sẽ không quá gần gũi với người đàn ông khác. Ngày hôm sau, tôi liên lạc với Đào Nhi. Cô ấy có thuê một phòng làm việc nhỏ trong tòa nhà văn phòng để làm địa điểm làm việc. Lúc tôi đến thì thấy trong phòng chẳng có gì cả Nhìn xuyên qua cửa kính vào trong Thì chỉ thấy mỗi vài chiếc bàn và máy tính Tôi đẩy cửa đi vào Đào Nhi đang vùi đầu vào máy tính Cô làm việc ở đây à Tôi nhìn xung quanh rồi cười nói Chú Trần làm sao mà tìm được cô thế Nếu để tôi đến thì chắc chắn tôi sẽ cho rằng đây là công ty ma Đào Nhi biết tôi đang đùa Nên cũng không giận Cô đứng lên lấy một tập giấy nhỏ đưa cho tôi Xem cái này đi Cuộc thi thiết kế lần này đấy Tôi xem qua một lượt Sau khi kết thúc cuộc thi thiết kế lần này Sẽ mở phòng đấu giá Tất cả các tác phẩm được giải Ngoài việc nhận được tiền thưởng Thì còn có thể đem ra đấu giá Đơn giản mà nói Thì là vừa được nhận tiền Vừa được tiếng Quả thực rất tốt Tôi để tập giấy sang một bên Giả vờ nghiêm túc nói Ừ Nếu không có gì bất ngờ xảy ra Thì tôi cảm thấy có thể lấy được giải nhì Được Thế thì tôi lấy giải ba vậy đào nhi nhìn tôi Khóe miệng cũng cong lên đùa dẫn theo tôi lần này điều kiện tham gia phải là thành phẩm thiết kế nội thất lớn trong vòng 2 năm gần đây điều này đối với phần lớn những người trong nghề có hơi hả khắc nếu là tôi của 5 năm trước thì cũng không có tư cách tham gia cuộc thi này nhưng tôi của bây giờ thì không thành vấn đề tôi dùng máy tính của Đào Nhi tìm toàn bộ bản vẽ mặt bằng kết xuất đổ họa và bản vẽ chi tiết lưu trên mạng rồi gửi đi Đào Nhi cũng đăng ký xong chúng tôi chỉ còn chờ bên kia xét duyệt Có lẽ do lần này điều kiện đăng ký quá cao Nên ngay chiều hôm đó Tôi và Đào Nhi đã nhận được điện thoại Hoàn thành việc đăng ký Thế nhưng để thi cụ thể Thì phải hết hạn đăng ký mới được thông báo Chính là vào 3 ngày sau Trong vòng 3 ngày này Tôi chống lịch Thế nhưng Lý Trọng Mạnh không biết Tôi liền nhân cơ hội gọi điện cho Mộc Lan Hẹn gặp mặt cô ta Tôi vốn nghĩ chân Mộc Lan không tiện Nên mua đến cửa hàng vay cưới tìm cô ta Nhưng lại bị Mộc Lan từ chối Cuối cùng chúng tôi hẹn ở một quán cà phê gần phòng làm việc của Đào Nhi. Tôi đã chờ cô ta ở cửa từ sớm. Mộc Lan ngồi trên một chiếc Toyota Alpha đã qua cải tạo tới. Sau khi mở cửa xe, xe sẽ tự động hạ xuống một tấm ván có độ dốc nhỏ. Thấy cô ta điều khiển xe lăn xuống tôi vội vàng qua đỡ. Khi cô ta vững vàng trên mặt đất rồi mới nói với tôi cảm ơn. Tôi giúp Mộc Lan đẩy cửa ra cùng cô ta tiến vào quán cà phê. Mộc Lan đã đặt một gian phòng trong quán nước từ trước Nhân viên phục vụ nhìn thấy cô ta bẻn dẫn chúng tôi qua Đến khi đồ ăn chúng tôi được gọi đều đã mang lên Mộc Lan bưng cốc cà phê trước mặt uống một ngụm Rồi mới ngẩng đầu nhìn tôi bình thản mở miệng Lý Trọng Mạnh không phải là người tốt gì Có lẽ cô rất rõ Tôi khuyên cô nên sớm rời khỏi anh ta Đừng để rơi vào kết cục như tôi Lời nói của Mộc Lan khiến tôi sững sờ. Tôi không ngờ câu nói đầu tiên khi cô ta gặp tôi lại là như vậy. Mộc Lan thấy vẻ kinh ngạc của tôi, thì đặt cốc cà phê lên bàn, nhìn vệt son dính trên miệng cốc nói. Có lẽ tôi nên nói câu này với cô một cách khéo léo hơn. Có điều, tuy tôi chưa tiếp xúc với cô, nhưng tôi nhìn ra được cô là người lương thiện, ít tính toán, không thích hợp với anh ta. Cô có thể nói cho tôi nghe chuyện của hai người không? Rõ ràng là sau chuyện bệnh méx, Tôi cảm thấy Lý Trọng Mạnh vẫn rất quan trọng đối với tôi Thế nhưng sau khi thấy ánh mắt của anh Trong hôm thử áo cưới Tôi lại nảy sinh chút lưỡng lự Đối với chuyện lấy anh Mộc Lan hỏi tôi Cô có hứng thú à Ừ tôi muốn biết nhiều hơn về anh ấy Tôi gật đầu tuy Lý Trọng Mạnh rất chiều chuộng tôi Nhưng anh ấy cứ khiến tôi có cảm giác không đơn giản Như lương gánh vũ Mộc Lan tựa vào lưng ghế Ánh mắt bay đến nơi khác như đang nhớ lại điều gì đó Tôi không lên tiếng Vài phút sau Mộc Lan mới từ từ nói Năm đó tôi 19 tuổi Học năm thứ hai đại học Thì chuyển từ khoa dược đến khoa lâm sàng Vừa hay học cùng lớp với anh ta Cô cũng là bác sĩ Tôi hơi kinh ngạc Dù sao bác sĩ với nhà thiết kế áo cưới Cũng khác xa nhau Mộc Lan nhìn tôi và mỉm cười Đúng vậy Có điều từ nhỏ Tôi đã thích thiết kế mỹ thuật rồi Tiếc là sinh ra trong gia đình truyền thống y học Nên không có lựa chọn đành học y Lúc cô ta nói những điều này về mặt lộ ra sự bất đắc dĩ, tôi có thể hiểu được. Lúc đó vì mối quan hệ với gia đình tôi và cả điều kiện của bản thân tôi nữa, nên có thể nói là tôi rất hot trong trường, ngày nào cũng có rất nhiều nam sinh theo đuổi. Thế nhưng chỉ có anh ta là không quan tâm tới tôi, chỉ vùi đầu vào thư viện. Mộc Lan nói đến đây thì nở nụ cười tự diễu. Con người có lẽ là loài động vật hèn hạ, càng được theo đuổi thì càng không có hứng thú mà lại thích những người không thèm nhìn mình. Lúc đó anh ta vẫn là một tên nghèo, còn chưa được nhận về nhà họ Lý. Mục tiêu học tập duy nhất chính là tìm được công việc tốt, kiếm tiền cho mẹ mình có cuộc sống tốt hơn. Tôi cuộc khi đó lại rung động trước suy nghĩ chất phác của anh ta. Bây giờ nghĩ lại, đó là chiêu từ chối được đo đóng giày cho tôi. Mộc Lan đầy vẻ bất đắc sĩ, sau đó chúng tôi liền đến với nhau. Lúc năm tư đại học, sinh viên bình thường đều phải đi thực tập Tôi dựa vào quan hệ trong nhà sắp xếp cho anh ta và tôi cùng thực tập ở bệnh viện của gia đình tôi. Sau đó anh ta đưa thẻ ngân hàng cho tôi. Vậy cô có biết chuyện mẹ anh ấy không? Mẹ anh ấy qua đời khi nào? Tôi chưa từng nghe Lý trạng Mạnh nhắc tới mẹ anh. Mộc Lan xoa cằm suy nghĩ. Mẹ anh ta, tôi từng gặp một lần, vừa nhìn đã biết hồi trẻ chắc chắn rất xinh đẹp. Tiếc là lúc tôi gặp bà ấy vì năm tháng tàn nhẫn lại thêm cuộc sống khốn khó. Rõ ràng bà ấy mới chỉ hơn 40 tuổi Nhưng nhìn già hơn nhiều Còn chưa tốt nghiệp đại học Thì mẹ anh ta đã bị bệnh qua đời rồi Hơn nữa sau khi bà ấy mất vài ngày Thì ba Lý Trọng Mạnh đến tìm anh ta Đưa anh ta về nhà họ Lý Trên đời này không có chuyện trùng hợp như vậy Nói đến đây tôi liền hiểu Ông Lý vẫn luôn chú ý tới anh ấy Nhưng không muốn nhận mẹ anh ấy Thế nên sau khi mẹ anh ấy chết Liền đến tìm anh ấy Đúng vậy Mộc Lan gật đầu vẻ mặt càng đau buồn Bây giờ nghĩ lại Cũng chính từ khi đó Anh ta bắt đầu thay đổi Hoặc có thể nói là anh ta vẫn luôn như vậy Chỉ là trước đây tôi không phát hiện ra Như vậy là sao? Tôi gặng hỏi Mộc Lan nhìn tôi vẻ mặt kín đáo Đôi mắt phượng xinh đẹp đầy bi ai Tôi yêu anh ta Không muốn nói xấu anh ta Bởi vì tôi đã trả giá quá nhiều cho tình yêu này Cũng bỏ lỡ nhiều chuyện Thế nên tôi chỉ muốn khuyên cô hãy rời xa anh ta Con người anh ta trước giờ chưa từng yêu bất cứ ai, chỉ yêu bản thân mình. Làm sao có thể? Câu nói của Mộc Lan khiến tôi sững sờ. Ngày lúc tôi đang muốn gặng hỏi thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Tôi quay đầu thì nhìn thấy Lý Trọng Mạnh đứng ở đó. Hoàng hôn ấm áp chiếu lên người anh nhưng lại không che giấu được sự lạnh lẽo. Lúc người đàn ông nhìn thấy tôi, vẻ mặt lập tức trở nên dịu dàng. Anh kéo tay tôi nói, đi thôi. Giờ phút này tôi bỗng thấy sởn gai ốc Sao Lý Trọng Mạnh lại xuất hiện ở đây Làm sao anh biết tôi ở chỗ này Tuy bị anh kéo đi Nhưng lại vẫn ngồi im trên ghế không động đậy Mộc Lan nhìn thấy Lý Trọng Mạnh Thì rõ ràng cũng bất ngờ Nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh nhạt Sao bác sĩ Lý Lại đuổi theo đến đây rồi Tôi chẳng qua chỉ tìm vợ anh nói vài chuyện Về chi tiết áo cưới thôi mà Thật không Lý Trọng Mạnh không nhìn cô ta Giờ phút này nụ cười Và vẻ ôn hòa trên mặt anh trong mắt tôi Lại chỉ là chiếc mặt nạ giả dối Mà đằng sau chiếc mặt nạ là gì Tôi không biết Điều này mới khiến tôi sợ hãi Mộc Lan gật đầu Đúng vậy tốt xấu gì chúng ta cũng quen nhau Hai mươi mấy năm rồi Tuy cuối cùng không thể ở bên nhau Nhưng tôi cũng hy vọng anh được hạnh phúc Tôi thấy cô Sa đẹp là người tốt Thế nên không định chia sẻ hai người đâu Ừ là em liên lạc Với nhà thiết kế Mộc Đúng là vì em có vài ý tưởng về váy cưới Tôi cưỡng cười Lý Trọng Mạnh nghe tôi nói vậy thì cũng không đi Mà lưu chiếc ghế bên cạnh ra ngồi xuống Ồ xin lỗi Do anh quá lo lắng Vậy anh đợi em Thấy người đàn ông ngồi ở đây tôi đã không thốt nên lời Căn phòng nhỏ yên tĩnh lạ thường Tôi và Mộc Lan đều không nói gì Cuối cùng tôi đầu hàng Trong bầu không khí đè nén này Gắng gượng nhếch khóe miệng Nói với Lý Trọng Mạnh Bạn em cũng nói xong rồi đi thôi Được Anh đứng dậy kéo ghế cho tôi Nắm tay tôi ra khỏi quán cà phê Vẫn dịu dàng như cũ Chỉ là lúc thực hiện loạt động tác này Anh không hề liếc nhìn Mộc Lan Mà tôi lại nhìn thấy lúc Lý Trọng Mạnh nói phải đi Mộc Lan vẫn luôn nhìn anh Vẻ mặt ẩn dấu sự bi thương Tuy Mộc Lan không nói bọn họ ở bên nhau bao lâu Nhưng tôi biết Chắc chắn là rất nhiều năm rồi Tình cảm bao nhiêu năm như vậy Có lẽ Lý Trọng Mạnh đã sớm buông bỏ Nhưng Mộc Lan lại vẫn chưa thoát ra được Ra khỏi quán cà phê tôi ngồi lên xe của Lý Trọng Mạnh Vẫn không nhịn được mà hỏi Sao anh biết em ở đây Có người báo cáo Hay là anh nghe lén điện thoại của ai Hay là thực ra anh vẫn luôn tìm người theo dõi tôi Lý Trọng Mạnh nhìn tôi Tay vuốt tóc tôi Anh mỉm cười giải thích Anh biết em đang nghĩ lung tung Anh chưa từng theo dõi bất kỳ ai Chỉ là lúc ở ngoài cửa Thì anh nhìn thấy xe của Mộc Lan Ồ tôi không nói gì nữa Cho dù lý do này có trăm ngàn lỗ hổng Nhưng tôi không muốn chọc thủng Cho hỏi đến cùng Chẳng có điểm nào tốt đối với tôi Người đàn ông thấy tôi không hỏi tiếp thì lại nói Không phải em bảo dạo này Cùng bạn làm thiết kế sao Sao lại đi gặp cô ta Em đã đăng ký rồi Đề thi thì hai hôm nữa mới có Thế nên em mới dành thời gian hẹn nhà thiết kế mộc Bản chuyện váy cưới Tôi dụ mắt nói Dù sao đây cũng là lần kết hôn cuối cùng trong đời em Em phải cẩn thận chuyện áo cưới Giờ tôi nói như vậy chỉ là hy vọng lý trọng mạnh vui vẻ. Người đàn ông nghe tôi nói như thế thì dường như tâm trạng cũng khá hơn nhiều. Buổi chiều anh đưa tôi đến gặp Tô Ngọc Nhiên bàn bạc về vụ án của Phan Ngọc và Tống Cẩm Dương. Dù sao đã qua vài tháng rồi, phiên tòa sắp được mở. Đối với chuyện này thái độ của tôi rất kiên quyết. Cho dù phán quyết như thế nào tôi cũng sẽ không hỏi tới. Còn một hôm nữa là đến ngày cuộc thi thiết kế kia ra đề. Tôi chuyển máy tính của mình đến phòng làm việc của Đào Nhi. Sau đó, lấy các loại dụng cụ thiết kế ra, chuẩn bị chiến đấu một trận. Làm xong hết thảy, tôi đi pha một ly cà phê. Ý của thầy là... Cô đừng quan tâm nhiều đến chuyện kinh doanh. Cậu ta làm một vài chuyện, cũng có thể là do tình thế ép buộc. Chỉ cần cậu ta đối tốt với cô là được rồi. Mưu Đạo Sinh hiểu sự lo lắng của tôi, ông nói. Được rồi, ngày mai tôi giúp cô trông thiểm thiểm trước. Thế nhưng cuộc thi lần này cô mà không nhận được giải thì về sau đừng gọi tôi là thầy vâng nhất định mà đi theo mưu đạo sinh mấy năm nay nếu nói những chuyện khác thì tôi còn có thể không tự tin nhưng với cuộc thi kiểu này thì tôi vẫn có vài phần nắm chắc đêm đó tôi dùng máy quét bức tranh mưu đạo sinh vẽ mẹ mình thu nhỏ lại rồi gửi cho mưu đạo sinh ngày hôm sau tôi đi đón mưu đạo sinh đưa chìa khóa nhà cho ông và nói địa chỉ nhà trẻ của Thiểm Thiểm rồi mới đến phòng làm việc của Đào Nhi Lúc tôi đến đề thi đã được công bố Lần này đề chỉ có bốn chữ Quyền quý giàu sang bốn chữ chất hợp với chủ đề cuộc thi này Cuộc thi thiết kế nội thất cao cấp Cả tôi và Đào Nhi đều có nhiều không gian phát huy Vốn tôi cho rằng Đào Nhi cũng sẽ thiết kế theo phong cách truyền thống Nhưng cô ấy lại lựa chọn phong cách hiện đại Trong vòng 30 ngày tôi và Đào Nhi gần như đều ở trong phòng làm việc Có đôi khi linh cảm tới đột ngột Thế là dứt khoát ở đây luôn Cứ như vậy chúng tôi đã hoàn thành và nộp tác phẩm trước hạn một ngày Sau đó hai người ai về nhà nấy tôi ngủ hơn 10 tiếng mới tỉnh lại Lúc mở mắt ra đã là gần 10 giờ trưa Bởi vì là cuối tuần nên khi tỉnh lại tôi đã thấy Thiểm Thiểm ở nhà Thằng bé thấy tôi ra khỏi phòng ngủ mà không thay quần áo thì mắt sáng lên Hôm nay mẹ không phải đi làm sao Ừ tôi gật đầu nhìn Thiểm Thiểm mà nhất thời ngẩn ngơ Cảm giác dường như đã mấy tuần rồi không gặp thằng bé Thiểm thiểm ôm chân tôi nói Mẹ ơi, vậy hôm nay mẹ cùng con đến bảo tàng khủng long được không? Được, vậy đợi mẹ thay quần áo đã Tôi đồng ý không chút do dự Dù sao tôi cũng đã một tháng không ở bên nó Nên có hơi ái náy Mưu đạo sinh đang ở trong phòng khách chơi điện tử Nghe tôi muốn đến bảo tàng khủng long thì nói Cô rảnh rồi thì đi cùng thiểm thiểm đi Tôi không đi nữa Muốn ở nhà phá đảo mấy màn này Tôi thấy vẻ nghiêm túc của Mưu đạo sinh Thì bất giác cau mày Đã là người cao tuổi rồi Bình thường người khác đều đi dạo công viên tập thái cực quyền Làm gì có ai lại ở nhà chơi điện tử giống ông ấy chứ Tôi bắt thức sĩ lắc đầu chỉ đành hỏi Vậy buổi trưa thầy ăn gì Có cần tôi gọi ship đồ ăn không Không cần đâu tôi tự gọi được Mưu đoạn sinh nhìn tôi Nhất quyết không thừa nhận mình già Tôi đâu phải ông già Vẫn biết dùng điện thoại đấy Vâng vâng vâng thầy sành điệu nhất Tôi vào phòng thay quần áo Lúc đi ra lại phát hiện trong phòng có thêm một người Là Lý Trọng Mạnh Thiểm thiểm kéo tay anh ấy nói Mẹ ơi chú Lý bảo chạy lái xe Đưa chúng ta đi Tôi nhìn Lý Trọng Mạnh Đấu tranh trong lòng Nhưng nếu anh đã đến thì tôi đâu thể nào đuổi anh đi Lý Trọng Mạnh thấy tôi trần trừ thì hỏi Sao thế Không muốn anh quấy dối thế giới hai người của em và thiểm thiểm à Đâu có Tôi vội nói Chỉ là đi cùng với nó khá vất vả Được ở bên hai người thì có gì đâu mà vất vả Lý Trọng Mạnh chỉa tay về phía tôi Đi thôi Tôi do dự một lát, cuối cùng vẫn đặt tay lên bàn tay to lớn của người đàn ông. Ba người chúng tôi cùng xuống tầng cảnh tượng rất hài hòa, nếu người nào đó không biết, nhất định sẽ cho rằng chúng tôi là một gia đình ba người vui vẻ. Đã vào đông, bầu trời hôm nay đầy sương mù, còn có bông tuyết bay lất phất. Lúc chúng tôi đi ra, trên đường rất vắng vẻ, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy bông tuyết lấm tấm rơi trên cửa sổ, đủ mọi hình dáng khác nhau trông rất đẹp. Đường trơn Lái xe hơn một tiếng mới đến bảo tàng khủng long Do nguyên nhân thời tiết nên nơi này cũng rất vắng Chúng tôi thuê một người giới thiệu Thiểm thiểm đi theo người giới thiệu mà chơi Tôi và Lý Trọng Mạnh đi phía sau Rõ ràng là sánh vai cùng đi Nhưng tôi và anh lại đều không nói gì Thậm chí tôi còn không biết phải nói gì với anh Không biết vì sao tôi và Lý Trọng Mạnh lại biến thành thế này Nhưng chúng tôi sắp kết hôn rồi mà Em Dường như Lý Trọng Mạnh muốn tìm chủ đề anh ấy vừa lên tiếng thì Thiềm Thiềm ở gần đó vẫy tay với tôi. "Mẹ ơi, mẹ chụp ảnh giúp con." Tôi nhìn Lý Trọng Mạnh cười nói, "Em đi chụp ảnh cho Thiềm Thiềm trước nhé. Ừ, anh đi với em." Lý Trọng Mạnh vẫn nở nụ cười ôn hòa như cũ, anh đi theo phía sau tôi. Tôi giúp Thiềm Thiềm chụp rất nhiều ảnh. Người giới thiệu ở bên cạnh rất nhiệt tình kể cho Thiềm Thiềm nghe, khủng long này sống ở thời đại nàng có đặc điểm gì. Tôi vốn không hứng thú với những điều này. Nhưng người hướng dẫn này nói rất sinh động, tôi nghe mà cũng bất giác mê mẩn. Tôi và Thiểm Thiểm vừa chụp ảnh vừa nghe kể chuyện, vốn đi hơi muộn nên lúc xem xong bảo tàng khủng long rộng lớn này đã là chập tối. Tôi nhìn một vòng, thấy Lý Trọng Mạnh đang gọi điện thoại ở cách đó không xa. Thiểm Thiểm quấn lên người giới thiệu, hỏi hết câu nọ câu kia, tôi liền đi gọi Lý Trọng Mạnh về. Lúc tôi đến gần thì phát hiện vẻ mặt người đàn ông lạnh lùng và u ám, chỉ nhìn mà tôi lại bất giác căng thẳng. Anh đang nghe Người ở đầu dây bên kia nói Mắt nhìn xa xa vô cùng chăm chú Dường như hoàn toàn không phát hiện tôi đi qua Khi tôi tới gần Người đàn ông mới phát hiện Anh ngẩng đầu nhìn thấy tôi thì nói với người bên kia Chuyện này nói sau đi tôi cúp trước Nói xong anh bỏ dây động vào túi Lại trở về vẻ mặt ôn hòa mà tôi quen thuộc Anh hỏi Xem xong rồi à Có suy nghĩ xem muốn đi đâu ăn cơm không Tôi hơi không quen với sự thay đổi của anh ngơ ngác nói Ừ lát nữa hỏi thèm thèm đi gọi cả thầy đi cùng nữa em trả tiền dù sao chúng tôi cũng có ba người Lý Trọng Mạnh chỉ có một mình không cần, người đàn ông chỉ nói hai chữ rồi nhìn tôi, ánh mắt thoáng vẻ cô đơn, nhưng còn muốn nói điều gì đó nữa sao vậy, tôi hỏi vẻ mặt Lý Trọng Mạnh hiện lên nét đau buồn anh hỏi tôi, sao anh lại cảm thấy em còn xa cách hơn anh cả trước đây có phải anh đã làm gì sai khiến em thất vọng rồi không tôi sững sờ vô thức đáp không đâu, sao thế được em đừng lừa anh người đàn ông đưa tay ôm tôi vào lòng tôi hơi so sự nhưng cuối cùng cũng không phản kháng trên đầu vang lên giọng đau buồn của người đàn ông anh biết chuyện mộc lan khiến em cảm thấy anh lòng dạ thâm sâu khó lường thế nhưng anh mong em hiểu anh chỉ tự bảo vệ mình mà thôi nếu em muốn biết chuyện giữa anh và cô ta hoặc quá khứ của anh anh có thể nói hết cho em biết em anh sẽ không giữ lại chút nào chỉ mong em đừng rời xa anh nữa Lý Trọng Mạnh vừa nói vừa ôm chặt tôi như thể muốn hòa tan tôi trong lòng anh vậy. Tôi hoảng hốt nếu Lý Trọng Mạnh thật sự mở lòng với tôi có lẽ tôi sẽ đồng ý cho anh một cơ hội. Chỉ là đêm đó chúng tôi còn chưa kịp xãi bày thì tôi đã nhận được một cuộc điện thoại từ Lý Nam Hảo. Tôi vừa nghe điện thoại ông ấy đã hỏi tôi bằng giọng khản đặc Lý Hào Kiệt có liên lạc với cháu không? Lý Hào Kiệt không ạ. Tôi sửng sốt sau đó Lý Nam Hảo lại gọi điện thoại cho tôi hỏi về Lý Hào Kiệt Đầu dây bên kia, Lý Nam Hào hít thở nặng nề, im lặng một lát rồi mới nói tiếp. Thật không, cháu đừng lừa ông, ông sức khỏe kém, không chịu nổi đâu. Nếu nó ở chỗ cháu thì cháu hãy nói cho ông biết, chuyện gì cũng không sao cả, ông chỉ cần nó bình an là được rồi. Câu nói của Lý Nam Hào khiến tôi chẳng hiểu ra sao. Ông Lý sao vậy à? Lý Học Kiệt thật sự không ở chỗ cháu, cháu cũng đã lâu không liên lạc với anh ấy rồi. Lẽ nào Lý Học Kiệt mất tích rồi? Lý Nam Hào thấy tôi phủ nhận thì giọng nói càng run rẩy hơn. Thật sao? Nó thật sự không ở chỗ cháu? Cháu đừng lừa ông. Thật à? Anh ấy làm sao vậy ông? Lúc này trong lòng tôi bắt đầu dấy lên nỗi lo lắng. Lý Hạo Kiệt xảy ra chuyện gì sao? Lý Nam Hào thở dài. Nó nó đã mất tích gần một tuần rồi. Lúc trước bên ông không phát hiện, mấy hôm nay mới nhận ra. Cái gì? Nếu nó liên lạc với cháu thì cháu nhất định phải nói cho ông biết. Lý Nam Hào biết Lý Hào Kiệt không ở chỗ tôi Thì cũng không còn tâm trạng nói tiếp nữa Mà cúp điện thoại luôn Nhìn điện thoại trong tay Tôi không chút do dự gọi vào số của Lý Hào Kiệt Đầu dây bên kia Lại là thông báo tắt máy Cũng phải Nếu điện thoại của Lý Hào Kiệt không tắt máy Thì họ cũng đâu cần tìm anh ấy qua tôi chứ Tôi đang định gọi điện thoại cho Lý Hào Kiệt Thì có tiếng gõ cửa Tôi biết là Lý Trọng Mạnh Vốn dĩ đêm nay tôi định sẽ cùng anh ấy tâm sự rõ ràng Dù sao cũng sắp kết hôn rồi Rất nhiều chuyện không thể sống như bây giờ được Nhưng giờ nhận được tin Lý Hạo Kiệt xảy ra chuyện Tôi chẳng có tâm trạng nào cả Tôi nhìn cửa do dự một lát rồi vẫn ra mở Ngoài cửa Lý Trọng Mạnh mặc áo sơ mi trắng và quần thể thao Tóc hơi ướt bám sát da đầu Thoạt nhìn rất vô hại Nếu không xảy ra chuyện của Lý Hạo Kiệt Thì tôi có thể sẽ thật sự mở lòng tâm sự Với một Lý Trọng Mạnh như vậy Lý Trọng Mạnh nhìn tôi Dường như đã nhận ra tôi đang sốt ruột bèn hỏi Đã xảy ra chuyện gì sao Tôi ngẩng đầu nhìn anh Nghĩ đến vẻ mặt của người đàn ông Ở bảo tàng khủng long hồi chiều Tôi do dự một lát rồi vẫn hỏi Anh có biết chuyện Lý Hạo Kiệt mất tích không Lý trọng mạnh nghe tôi hỏi vậy Thì không hề ngạc nhiên hỏi ngược lại tôi Sao biết chuyện này Rõ ràng anh đã sớm biết chuyện này Nhưng không hề nói cho tôi Điều này có thể hiểu được Dù sao thì chuyện này tôi biết cũng chẳng làm được gì Chỉ là anh hỏi như vậy rất rõ ràng là anh giống Lý Nam Hào, nghi ngờ Lý Hào Kiệt có liên lạc với tôi. Ông cụ Lý gọi điện cho em, tôi nói thật với anh. Lý Trọng Mạnh nghe xong hàng mày đang cau lại giãn ra anh gật đầu. Hình như lần cuối liên lạc là một tuần trước, cả tuần này mọi người đều không gặp được nó. Có điều trước đó Hảo Thiên cũng đã dối loạn rồi. Vì chuyện ai kia mà mất tích sao? Tôi hỏi Lý Trọng Mạnh. Người đàn ông nhìn tôi gật đầu, vẻ mặt thoáng buồn bã. Chuyện đó ảnh hưởng rất lớn đến Hảo Thiên. Là do ai làm? Đã tra ra được chưa? Tôi hỏi tiếp. Lý Trọng Mạnh đứng ở cửa, nhìn tôi với vẻ mặt ôn hòa, anh lắc đầu. Anh cũng không biết. Tính ra tôi đã rất lâu không gặp Lý Hảo Kiệt rồi. Lần này tôi cho rằng tôi đã quên rồi, nhưng bây giờ anh mất tích, lại khiến lòng tôi rối loạn, không có giây phút nào yên ổn. Tuy tôi biết Lý Trọng Mạnh sẽ thất vọng, nhưng vẫn nói, xin lỗi hôm nay em hơi mệt muốn đi ngủ sớm. Tôi không có cách nào ngừng nghĩ về Lý Hảo kiệt Trong lòng lo lắng cho Lý Hào Kiệt Mà lại đối mặt với Lý Trọng Mạnh Thì không công bằng cho anh ấy Tôi cần yên tĩnh một chút Lý Trọng Mạnh luôn rất hiểu tôi Anh đưa tay lướt trên khuôn mặt tôi cười khổ Có phải em rất lo lắng cho nó không? Anh biết em rất lo cho nó Có phải tôi muốn ra ngoài tìm thử Cho rằng mình có thể tìm được nó Lý Trọng Mạnh nói ra hết tâm tư của tôi Nhất thời tôi giống như một tên trộm bị tóm Chỉ biết cúi đầu Không thể thốt lên được câu nào cũng không dám nhìn vào mắt Lý Trọng Mạnh. Tôi sợ anh thất vọng, hoặc là sợ nhìn thấy ánh mắt độc ác của người đàn ông. Nhưng tôi lập tức cảm giác vòng tay anh ôm tôi vào lòng, anh nói, anh biết, bây giờ em không có cách nào hoàn toàn buông bỏ nó được, nhưng anh sẽ chờ em. Ngoài kia tuyết vẫn đang rơi, lúc ra ngoài, nhớ phải mặc nhiều một chút đừng để bị lạnh. Nếu không tìm được đường về thì gọi điện cho anh, anh sẽ đón em. Lời anh nói khiến trái tim tôi như bị bỏng. Rốt cuộc phải hèn mọn tới mức nào Mới có thể thốt lên câu nói như vậy Nhất thời tôi vô cùng ái nái Kìm không được Ôm chặt Lý Trọng Mạnh Xin lỗi em em không đi tìm anh ấy nữa Nào đến lượt tôi tìm chứ đúng không Người nhà họ Lâm Người nhà họ Lý Bao nhiêu người như vậy Mối quan hệ trải rộng khắp Vĩnh An Đâu đến lượt tôi đi tìm đúng không Thật sao Thật mà em không đi Tôi dựa đầu vào ngực Lý Trọng Mạnh ra sức gật đầu Trong lòng cứ liên tục tự nói với mình, không đi, không đi, không đi. Tay người đàn ông đặt lên mái tóc xóa sau lưng của tôi. Được, nếu muốn đi thì nhớ mặc giày một chút, không có xe đưa em về thì gọi điện cho anh, anh sẽ đến đón. Anh nói xong thì buông tay ra, quay về nhà mình. Tôi đứng ở cửa, mắt nhìn theo hành lang trống rỗng, chỉ còn lại một mình tôi. Bên ngoài cửa sổ hành lang là một khoảng trời tối tăm, không có một điểm sáng. Cánh cửa sổ mở hé Không khí lạnh lẽ bên ngoài ùa vào Hòa với không khí ấm áp trong tòa nhà Rồi biến thành sương trắng Còn có cả bông tuyết bay vào khe hở Bên ngoài hẳn là lạnh lắm nhỉ Lý Hào Kiệt đang ở đâu Có phải anh ấy đang nghĩ quẩn muốn tự tử không Tôi hơi do dự chốc lát Cuối cùng vẫn đóng cửa lại Tôi nằm bên giường nhưng không sao ngủ được Anh đang ở đâu Tôi tin Lý Hào Kiệt sẽ không vì thất bại của ai Mà tự tử Đêm hôm đó tôi cố kìm nén Cuối cùng cũng không ra ngoài đi tìm Lý Hào Kiệt. Sáng hôm sau lúc tỉnh lại, tôi đứng trước cửa sổ tuyết đã ngừng rơi, bầu trời trong xanh như nước. Tuyết trắng tọng trên mái hiên, phản chiếu ánh sáng chói mắt. Tôi nhìn mà trong lòng cứ nghĩ đến Lý Hào Kiệt. Anh đang ở đâu? Lúc này thiểm thiểm cũng đã dậy, tôi mặc quần áo cho nó. Đoàn định đưa nó đến nhà trẻ, thì thấy Lý Trọng Mạnh đã đợi trước cửa. Người đàn ông cầm chìa khóa xe trong tay, nở nụ cười dịu dàng. Thấy chúng tôi anh nói. Anh đưa hai mẹ con đi, bên ngoài tuyết dày lắm. Cảm ơn anh. Vừa dứt lời, tôi đột nhiên nhận ra điều gì đó, hơi căng thẳng nhìn về phía Lý Trọng Mạnh. Người đàn ông cũng nhìn sang tôi, ngón trỏ, đè xuống môi, ghé sát bên tai tôi nói, nợ nhé. Được thiểm thiểm đến nhà trẻ rồi, tôi không có việc gì lại bị Đào Nhi gọi qua giúp cô ấy. Công việc của Đào Nhi đều là nhờ người quen giới thiệu, tuy không nhiều nhưng một mình cô ấy làm cũng không sể tôi rảnh rỗi đến giúp đỡ tiện thể học lỏm luôn tôi ở chỗ đào nhi làm xong một bản vẽ nhỏ rảnh rỗi bèn lấy điện thoại tìm kiếm về hào thiên quả nhiên trên mạng đã có thông tin tiết lộ chuyện lý hạo kiệt mất tích thế nhưng không ai dám đưa tin công khai có lẽ nhà họ lý đã nhét tiền rồi dù sao chuyện lớn như vậy liên quan rất nhiều đến giá cổ phiếu và công ty một khi truyền ra thì chắc chắn không chỉ một mình nhà họ lý chịu tổn thất cô vẫn còn quan tâm đến lý hạo kiệt à không biết từ khi nào Đào Nhi đã đi đến sau lưng tôi Cô ấy thấy tôi tìm kiếm tin tức Về tập đoàn Hào Thiên bèn treo gạo Nhưng tôi không phản bác Từ tối hôm qua tới giờ Trong lòng tôi toàn là suy nghĩ về Lý Hào Kiệt Trước đó Lý Trọng Mạnh Cũng từng mất liên lạc Tôi cũng lo lắng cho anh ấy Nhưng hai cảm giác này hoàn toàn khác nhau Bây giờ tôi không tự chủ được Mà lo cho Lý Hào Kiệt mất hồn mất vía Vừa nghĩ đến việc anh ta có thể sẽ nghĩ quần Hoặc bị hại ở đâu đó Là tôi đau lòng không kìm nén được Tôi cất di động đi không nói gì nữa. Đào Nhi liếc nhìn tôi, "Đừng giấu nữa, tôi nghe bạn bè nói Lý Học Kiệt mất tích rồi." "Cô biết à?" Tôi nhìn sang cô ấy. Đào Nhi nhìn chằm chằm vào màn hình, một tay di chuột, một tay gõ bàn phím vừa làm vừa nói, "Đây là bí mật trong giới truyền thông, chỉ là nhà họ Lý luôn áp xuống không cho công khai. Bây giờ cả thế giới đều đang tìm anh ta, có người nói Lý Học Kiệt bị bắt cóc rồi." "Cô quen biết người bên truyền thông à?" Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy. Lúc này Đào Nhi mới ngừng công việc, dựa vào ghế ngồi nhìn tôi và gật đầu. Chồng tôi chính là người trong số truyền thông. Chuyện này anh ấy nói với tôi từ trước rồi, tôi còn tưởng cô đã sớm biết, chỉ là không quan tâm tới anh ta thôi. Năm đó tôi và Đào Nhi tham gia cuộc thi ở làng du lịch. Chuyện của chúng tôi, cô ấy cũng biết. Tôi hơi so sự, vậy cuối cùng vẫn không kìm được mà hỏi. Vậy có tin tức gì mới không? Ví dụ như hộ chiếu xuất ngoại các kiểu ấy. Đoàn Nhi lắc đầu, không có, dường như là vì không có thông tin gì nên nhà họ Lý mới nghi ngờ anh ta bị bắt cóc. Các bạn thân mến, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh truyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ diễn biến tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.